Ngày hôm sau buổi sáng, Phùng Trinh tự nhiên lại khởi chậm. Tiêu Sơn cho nàng chuẩn bị giữa mặt thủy, vụn về hầu hạ nàng giữa mặt. Phùng Trinh giữa mặt xong, biên ngồi ở trước bàn trang điểm mặt trái đầu, sóng mắt lưu chuyển một phen, đột nhiên quay đầu lại. Đối với đang ngồi ở trên giường xí xí ngốc ngốc nhìn nàng Tiêu Sơn, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Sự tình gì? Tiêu Sơn phục hồi tinh thần lại, cười nói, nếu là kia bạc sự tình, ngươi liền không cần phải nói, ta sẽ không làm. Cho bọn họ rủi tay, việc này Tiêu Sơn đã hạ quyết tâm. Đây chính là chính nhi tránh bạc, trừ phi chính nhi chính mình nguyện ý, bằng không ai cũng đừng nghĩ rủi tay lấy một văn tiền. Phùng Trinh lại cười nói, không ngừng chuyện này, này đó bạc ta khẳng định là sẽ không cho bọn hắn, ta có trọng dụng. Nàng đầy mặt chỉnh trọng, ta tưởng khai cái tửu phường ở Tốt Châu Thành làm rượu sinh ý, ngươi cảm thấy thế nào? Ủ rượu? Tiêu Sơn đầy mặt kinh ngạc, mày dẫm nhăn lại, ngươi sẽ ủ rượu sao? Hơn nữa chính Nhi, này làm buôn bán cũng quá mệt mỏi, có ta ở đây, ngươi còn lo lắng không bạc hoa. Này nhưng không giống nhau. Phùng Trinh khoát tóc ngồi lại đây, dứt khoát ngồi ở hắn trên đùi, biểu môi nói, ngươi cả ngày không ở nhà, chẳng lẽ ta liền ở nhà cùng các ngươi người nhà mắt và trừng mắt nhỏ. Nói nữa, ngay cả trưởng phu nhân ngày thường đều lại xử lý sĩ ý cửa hàng sự tình đâu, chẳng lẽ ngươi coi khinh ta. Cái này... Tiêu Sơn có chút khó xử, ở kế hoạch của hắn Trung, chính, mình nhu nhược tức phụ, chính là nên ở nhà quá quá an ổn nhật tử. Nơi nào còn đi làm thương nhân à, thấy Tiêu Sơn mặt lộ vẻ do dự Phùng Trinh cũng nhíu mày, dù sao ta quyết định, muốn đi Tốt Châu trong thành khai cái tửu phường. Hơn nữa ta chuẩn bị ở Tốt Châu thành đặt mối tòa nhà, đến lúc đó liền ở trong thành sinh hoạt. Tướng công, trải qua lần này lúc sau, ta là thật sự sợ, ngươi ngẫm lại à, may mắn mọi giờ không đồ thôn đâu. Bạn không, túc Châu Thành tuy rằng cũng nguy hiểm, nhưng rốt. Cuộc nhiều một ít bảo đảm. Lời này lập tức nói đến Tiêu Sơn tâm khảm. Lần này thật là trời cao phù hộ, Trinh Nhi vút lớn mạng lớn. Vạn nhất lần sau Trinh Nhi không rời đi thôn, người trong nhà cũng không có khả năng quản Trinh Nhi, khi đó Trinh Nhi chẳng phải là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Trải qua lần này lúc sau, Tiêu Sơn cũng coi như là minh bạch. Chính mình tức phụ giao cho trong nhà chăm sóc là tuyệt đối không đáng tin cậy. Đi tốt châu thành, tốt xấu ly chính mình gần. Một ít lại còn có thể làm ơn trương giáo ý người hầu cận coi chừng một ít. Hảo đi, lần này ta lập hạ công lao, cũng có ban thưởng. Chẳng qua ta không ở ranh, cho nên không có đi lĩnh. Quay đầu lại ta đi lãnh trở về, dùng những cái đó đặt mua tòa nhà, hẳn là cũng đủ rồi. Phùng Trinh nghe Tiêu Sơn duy trì nàng, trong lòng tức khắc nhạt nở hoa. Trên mặt cũng là cười mắt như hoa, tướng công, người thật tốt. Vợ chồng hai người thương lượng hảo lúc sau, liền chuẩn bị thưa dịp tiêu sơn ở nhà. Mấy ngày này đem những việc này đều an bài hảo. Hiện tại tiêu sơn trừ bỏ chính mình ở ngoài, là không trồng cậy vào người trong nhà có thể giúp đỡ. Bất quá hai vợ chồng còn không có cùng người trong nhà nhắc tới việc này, tiêu ngô thì liền ồn ào khai, ngày hôm qua bạc nhất định đến lấy ra tới các ngươi vợ chồng son tuổi trẻ không hiểu chuyện đến lúc đó loạn hoa phóng ta nơi này tồn về sau vẫn là sẽ cho của các ngươi phụng trinh đang ở uống cháo nghe tiêu ngô thì nói lời này cũng không ăn cháo, cầm khăn xoa xoa khóe miệng cười nói việc này nương liền không cần nhọc lòng này đó bạc ta không tồn đều là phải tốn đi ra ngoài lời này vừa ra tiêu ngô thì còn không có tới kịp nói chuyện Quách thúy hoa nhân thật ra kích động kêu to, điều hoa, ngươi đây là hộ nháo đi, nhiều như vậy bạc, ngươi xài như thế nào? Chẳng lẽ cho các ngươi phùng ra, phùng trinh cười lạnh, không quan tâm cho ai hoa, dù sao cũng các ngươi quách gia là không có quan hệ. Phan tiêu ngô thị, đã khí mặt đỏ người ta nói nói nói. Đến nỗi này bạc dùng như thế nào, đó chính là ta tự do. Ta cùng tướng công đã thương lượng hảo, khai năm liền dọn đến tốt châu thành đi. Tiêu Ngô thì mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đi túc châu thành. Đi túc châu thành làm gì? Nhà của chúng ta là chồng chọt, đi túc châu thành ăn cái gì uống cái gì. Phùng Trinh nói, nương lý giải sai rồi, không phải chúng ta ra, là ta cùng Tiêu Sơn dọn đến túc châu thành đi. Nhà người khác phạm là thành ra nhân ra, cũng đều đi ra ngoài. Định môn lập hộ, thưa dịp lần này ta cùng Tiêu Sơn cũng chuẩn bị đi ra ngoài định môn lập hộ. Không sai, Tiêu Sơn sắc mặt kiên định nói. Vốn dĩ người một nhà ở bên nhau là cho nhau quan tâm, chính là trong nhà tựa hồ không lớn nguyện ý giúp ta chiếu cố Trinh Nhi, ta cũng không bắt buộc. Lần này Trinh Nhi liền cùng ta cùng đi tốt trâu, ly ta gần một ít, ta cũng có thể yên tâm. Người cái này nghịch tự a ta còn chưa có chết đâu, người đã bị này tiểu hồ ly tinh cấp câu đi rồi. Tiêu ngô thị, khí chửi ầm lên, tiêu sơn vượng nghe, trực tiếp đứng lên, trầm giọng nói, xem ra nương hiện tại liền dung không dưới chúng ta. Kia hảo, chúng ta hôm nay liền thu thập đồ vật đi." Nói xong liền lôi kéo vùng chân đứng lên, xoạy người đi trong phòng thu thập đồ vật. Cũng không màn Tiêu Ngô thị đuổi theo mặt sau mắng to, đầu cũng không ngồi một chút. Tiêu Sơn nghe chính mình mẹ ruột mắng hắn cái này làm nhi tử không hiếu thuận, nghịch tử, tiểu xuất sinh, bạch nhãn lang, đủ loại khó nghe nói lại, một chút cảm giác cũng không có. Thành thân phía trước, hắn đối ra xác thật còn có một làn hy vọng xa vời. Chính là hiện giờ làm hắn đã không có một tia vướng bận. Trong nhà quân điền là của hắn, để lại cho huynh đề cùng cha mẹ, hắn lại thế thân phụ thân trở thành quân hồ, về sau chính mình con cháu đều là muốn gánh vác cái này gánh nặng, chính mình cũng không nợ trong nhà. Nếu là hắn một người, cũng có thể tiếp tục nhẫn nại, dù sao hàng năm không ở nhà. Nhưng Trinh Nhi không giống nhau, chính mình đi ra ngoài, Trinh Nhi một người ở nhà đâu. Giống hôm nay như vậy sự tình, nếu là chính mình không ở cũng liền trinh nhi một người chịu ủy khuất hắn không nghĩ nhìn đến như vậy trạng huống hiện tại đối hắn cùng trinh nhi mà nói rời đi cái này ra là tốt nhất an bài ở tiêu sơn cường thế cùng phụng trinh kiên quyết dưới phận ra việc này tự nhiên là ván đã đóng thuyền cũng không dùng tiêu ra người phản bác hai người hành lý cũng không nhiều tùy tiện thu thập thu thập cũng mấy hai đại bao đồ vật thôi tiêu sơn bản thân liền có một con ngựa cho nên này một chút hướng trên lưng ngựa một phóng Nhưng thật ra nhẹ nhàng thực, bất quá bởi vì tiêu ngô thì ở nhà nháo, người trong thôn rất nhiều người đều biết tiêu ra hôm nay nháo phân ra. Việc này xuyên ồn ảo huyên nào hơn phân nửa đều là, nghe tiêu ngô thì mắng này hai vợ chồng những cái đó khó nghe nói. Bất quá mấy năm nay đại gia đối tiêu ngô thì cũng hiểu biết, đối tiêu Sơn cũng thật đồng tình cho nên này một chút nhưng, thật ra không có người đối bọn họ hành vi chỉ chỉ trọ trọ. Ngược lại còn khuyên bọn họ qua năm lại đi, miễn cho đi ra ngoài tìm không thấy phòng ở, Phùng Trinh tự nhiên nhất nhất ứng phó, chờ Tiêu Diệu Diệu trở về, biết nàng cùng Tiêu Sơn phải đi lúc sau, tức khắc ôm nàng khóc lớn, tẩu tử, ta luyến tiếc ngươi đi, trong khoảng thời gian này, Tiêu Diệu Diệu đã cùng Phùng Trinh kích hạ thập phần thân mật quan hệ, lại cùng nhau ở Tốt Châu Thành trải qua sinh tử, tình cảm thâm hậu, hơn nữa nàng, cũng cảm giác được. Trong nhà này, thiệt tình đối đãi nặng, cũng chỉ có cái này tẩu tử. Phùng Trinh Chấn An nói, ta đi trước dàn xếp hảo, nếu là về sau có cơ hội, ta liền tiếp ngươi đi ta chỗ đó. Trên thực tế hiện tại nặng cũng muốn mang cái này tiểu cô nương đi, bất quá tiêu ngô thì phu thề ở, nặng cái này làm tẩu tử không có cái này lập trường mang đi tiêu diệu diệu. Hơn nữa nặng chính mình hiện tại còn hai mắt một bôi đen đâu, cũng xác thật bất chấp người khác. Tiêu ngô thì thấy tiêu diệu. Diệu cùng phùng trinh thân hậu, một phèn nắm nàng lỗ tai kéo qua tới, ngươi còn lý cái này tiểu tiện nhân làm gì, nàng đều đem nhà chúng ta dọn không? Tiêu sơn khí lập tức đi qua đi, đem tiêu diệu diệu xả đến chính mình phía sau, đối với tiêu ngô thì nói, nưỡng, diệu diệu tốt xấu là ngươi thân khuê nữ, ngươi đối trinh nhi không thân, như thế nào đối diệu diệu cũng cái dạng này? Nếu là ngươi lại đánh diệu diệu, ta liền đem nàng mang đi. Ngươi dám? Ta liền mọi vợ đều không sợ, ta có cái gì? không dám tiêu sơn hùng hổ nói làm một cái từ nhỏ liền rời nhà tòng quân cùng hung mảnh mọi giờ nhóm chém giết mấy mươi lần thô hán tử tiêu sơn trong lòng cũng không có ngu hiếu ý tưởng ở trong lòng hắn trung tâm càng xếp hạng hiếu đạo phía trước hắn không phải người đọc sách cũng không có gì ngổ nghịch không ngổ nghịch tâm tư lúc này đối mặt chính mình mẫu thân cũng tuyệt đối không có cúi đầu tâm tư đối mặt tiêu sơn khí thế tiêu ngô thì cũng không tự giác rơi chậm lại khí thế tức Giận bất bình người cái này nghịch tử ta thật là bạch sinh người phụng trinh thật là không muốn cùng tiêu ngô thị tác pháo nàng trường một trương miệng thật đúng là không phải vì cùng lão thái thái cãi nhau không còn sớm chúng ta còn phải đi tìm trụ chỗ ngồi đâu tiêu sơn hừ lạnh một tiếng xoay người lại nhìn tiêu diệu diệu diệu diệu nếu là trong nhà đối với ngươi không tốt ngươi liền đi tốt châu thành tìm chúng ta tiêu diệu diệu sợ hãi gật đầu phụng trinh ngồi vào lập tức tiêu sơn nắm mã Hai người quay đầu lại nhìn nhìn thôn, đối với người trong thôn bảy vẫy tay, liền rời đi sơn hạ thôn. Tương đối với Phùng Trinh nhẹ nhàng cùng cao hứng, tiêu sơn nhưng vẫn đang giàu dĩ. Hắn vừa mới cũng không quay đầu lại rời đi thôn, này một chút tự nhiên cũng không lưu luyến. những hắn hiện tại có tân bối rối, đó chính là chính mình trở về quân danh lúc sau, Trinh Nhi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm nàng một người ở Tốt Châu thành sinh hoạt? Nghĩ như thế nào đều không yên tâm. A, hai người này một chút đi túc Châu Thành khẳng định là không còn kịp rồi, Tiêu Sơn chính mình nhưng thật ra không sao cả, lại cũng không nghĩ làm chính mình tiểu thực phụ mạnh trời chiếu đất. Cho nên đương Phùng Trinh nhắc tới đi Sơn Nam Thôn thời điểm, hắn hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Phùng răng người cảm thấy thực ngoài ý muốn, rốt cuộc nữ nhi còn dễ ngày hôm qua liền tới rồi, như thế nào hôm nay lại lại đây, hơn nữa giống như còn đem ra sản đều dọn lại đây. Tiêu Sơn có chút xấu hổ đưa gia chính mình cùng Phùng Trinh đã phân ra tới sự tình. Trinh Nhi như thế nào mới qua đi liền phân ra, Trinh Nhi à, người có hay không không hiểu chuyện. Phùng Lý Thị tự nhiên là sẽ không cảm thấy chính mình nữ nhi không hiểu chuyện, lời này cũng chỉ bất quá là ở con dễ trước mặt làm làm bộ dáng thôi. Bất quá nàng thật là, có chút lo lắng nữ nhi phân ra lúc sau như thế nào sinh hoạt, con dễ ngày thường không ở nhà, người một người như thế nào sinh hoạt à, rốt cuộc quê nữ lớn lên hảo, vạn. Nhắc gặp phải mấy cái du côn lương manh theo dõi nhưng làm sao bây giờ? Phùng Trinh vừa ăn uống nước ấm, biên nói, ta cùng Tiêu Sơn chuẩn bị đi Tốt Châu trong thành định cư, nhưng người đến lúc đó cùng cha cùng nhau qua đi đi, chúng ta cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cha là tú tài, ở Tốt Châu trong thành đương cái dạy học tiên sinh cũng phương tiện. Trong tay có tiện, Phùng Trinh nói chuyện tự tin cũng đủ, sau khi nói xong, quay đầu lại nhìn Tiêu Sơn, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, đương nhiên hảo có cha mẹ ở, ta cũng yên tâm." Tiêu Sơn đầy mặt ý cười nói, giờ phút này trên mặt vết sẹo cũng có vẻ vài phần nhu hòa. "Phùng Lý thì xem con dễ như vậy không tính làm bộ, trong lòng yên tâm lại đối với Phùng Trinh nói, tức Châu Thành cũng không phải là ai đều có thể đi, không nói ăn uống, chính là trụ chỗ ngồi đều không có. Ta và ngươi cha ở chỗ này đã thói quen, liền không đi rồi. Cho các ngươi đi, chỗ chỗ ngồi đương nhiên là không thành vấn đề, nương, người cứ yên tâm đi." Chờ ta cùng tiêu sơn ngày mai đi an bài hảo, quay đầu lại liền tới tiếp các ngươi. Ai, nhịn nhịn lại đi. Phùng Lý thì Căn bản liền không đem lời này thật sự. Nhưng thật ra Phùng Tú Tài thở dài, nếu có khả năng, hắn cũng muốn đi Tốt Châu trong thành dạy học. Hiện tại trong thôn không học sinh, hắn thân thể lại không tốt, không có thể dưỡng ra sống tạm. Bất quá cũng biết, chuyện này không thể nào. Trong nhà hiện tại ăn cơm đều thành vấn đề đâu, nơi nào còn có bạc đi Tốt Châu. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sơn liền cùng Phùng Trinh cưỡi ngựa đi Túc Châu thành. Cưỡi ngựa tự nhiên là so xe ngựa mau nhiều. Dù Tiêu Sơn như vậy ở hãm trận ganh bên trong, trên cơ bản đều là 18 ban võ nghệ mọi thứ đều sẽ, thuật cưỡi ngựa tự nhiên cũng thập phần không tồi. Một đường nhanh như điện chớp, làm Phùng Trinh kích động mặt đều đỏ, về sau ta cũng muốn học cái này. Xuống ngựa thời điểm, Phùng Trinh mãnh liệt yêu cầu Tiêu sân sửng sốt một chút, sau đó có chút lúng túng nói, Trinh nhị cái. Này quá chịu tội. Lúc trước hắn học thời điểm, đều tự làm gì bi thương ngã xuống quá đâu. Bất quá lời này hắn ngượng ngùng cùng chính mình tức phụ nói, cảm thấy quá mất mặt. Phùng Trinh không vui, vừa mới thật sự quá kích thích. Hơn nữa này cổ đại cưỡi ngựa không phải cùng trước kia lái xe giống nhau sao. Nàng đời trước cũng là có xe nhất tộc, đời này cũng không thể càng hỗn càng kém. Muốn học, nhất định phải học. Cùng Tiêu Sơn cảm tình hảo lúc sau, nàng cũng chậm rãi bắt đầu làm nũng chơi. Xấu. Tiêu Sơn thấy thế, chỉ có thể đôi tay đầu hàng, hảo hảo hảo, ta dạy cho ngươi. Phùng Trinh lúc này mới cười tủm tỉm vén hắn cánh tay, đi, mau đi xem phòng ở đi. Tốt châu tuy rằng là biên cảnh để nhất thành, bất quá rốt cuộc là ở biên cảnh, tới nơi này làm buôn bán người nhiều, tưởng ở chỗ này trụ người, cũng chỉ bất quá là người địa phương thôi. Cho nên giá nhà cũng không cao. Phùng Trinh muốn làm ủ rượu xinh ý, vẫn là tính toán mua cái cửa hàng mang phòng ở cái loại này, phía trước. Làm buôn bán, mặt sau dùng để ủ rượu, còn có thể dùng để trụ người. Này nếu là trước kia còn không hảo tìm như vậy thích hợp chỗ ngồi, bất quá trải qua lần này mọi dở một lần ầm ĩ, trong thành liền có chút người không dám ở ở tại Tốt Châu, chuẩn bị đem cửa hàng bán lúc sau, đi trung nguyên phồn Hoa Thành thì sinh hoạt. Phùng Trinh cùng Tiêu Sơn sau khi nghe ngóng. Thế nhưng phát hiện có mấy nhà nhân công tham khảo. Trong đó một nhà, trước kia còn chính là bán rượu. Phòng chủ là cái gầy gầy lão. Nhận, thấy Phùng Chinh cùng Tiêu Sơn tưởng mua hắn cửa hàng, liền thở ngắn thang dài, đầy mặt không tha. Đây là nhà của chúng ta sản nghiệp tổ tiên, nếu không phải bởi vì lần này sự tình đem ta tôn tử cấp dọa tới rồi, ta cũng sẽ không tưởng bán đi này chỗ ngồi. Chúng ta phía trước xin ý chính là thập phần không tồi hiện tại bán đi ta này trong lòng thật sự là luyến tiếc a tiêu sơn nghe vậy mặt lộ vẻ không đành lòng nhìn mắt phùng trinh trinh nhi phùng trinh cười cười năm trăm lượng lại nhiều chúng ta cũng đã không có chúng ta cũng là nông hộ nhân ra này đó bạc vẫn là ta tướng công xác mọi dở đến tưởng thưởng ngài lão nếu là lại muốn nhiều chúng ta cũng mua không nổi thật muốn là luyến tiếc cũng sẽ không bán đi hiện tại nếu quyết định muốn bán lộ ra như vậy bộ dáng Còn không phải là vì khai giá cao. Phòng chủ vừa nghe, tráng không nổi nữa, sụ mặt nói, ta tốt như vậy chỗ ngồi, ngươi này giá cũng đặt thấp. Phùng Trinh nói, ta này mua cửa hàng còn phải, nhận người, còn phải mua chút dụng cụ. Đem tiền đều dùng để mua cửa hàng, ta thủ cái cửa hàng làm không dậy nổi sinh ý, cũng là ổn phí à. Cho ta 600 lượng, này cửa hàng đồ vật, ta đều để lại cho ngươi. Bên trong mấy khẩu đại lù kia nhân đều là nhà của chúng ta lão tổ tông truyền xuống tới. Phùng Trinh ngắm mắt trong phòng mấy khẩu lô, nàng tự nhiên cũng là biết hàng, chẳng qua trên mặt vẫn là có chút không vui, 552. Phòng chủ vẽ mặt thiệt đau, 582, một văn tiền cũng không có. Thể thiếu, tiết kiệm 20 lượng, Phùng Trinh trong lòng vui vẻ, lúc này mới miễn cưỡng nói, hảo đi. Xem Phùng Trinh đáp ứng đều như vậy sảng khoái, phòng chủ trong lòng cạn thiệt đau, ám đạo sớm biết rằng liền lại nhiều hơn mười lượng bạc. Ai, chính mình một phen tuổi, thế nhưng bị cái tuổi trẻ tiểu nương tự các phòng đi vào. Hai bên đều vội vã định ra tới, cho nên lập tức liền đi quan phủ bên trong thay đổi khía nhà. Rốt cuộc ở thời đại này có thuộc về chính mình oa, Phùng Trinh trong lòng cao hứng không thôi, lôi kéo tiêu sơn đi tham quan tương lai ra. Phòng ở cũng không tính tân, hậu viện đều có chút cũ nát. Bất quá so với trong nhà nhà cũ tự nhiên vẫn là muốn tốt một chút. Tiêu Sơn nói, ta đợi lát nữa dọn dẹp một chút, ngày mai là có thể làm cha mẹ lại đây ở. Có như vậy cái chỗ ngồi, hắn trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Nơi này rốt cuộc ở trên đường cái, cũng có thể phòng bị một ít bọn đảo chết hạng người. Quan trọng nhất chính là tốt châu thành ly chính mình hạ trại chỗ ngồi gần về sau mỗi tháng nghỉ tắm gội thời điểm đều có thể đủ trở về một lần chuyện này nhớ tới liền cảm thấy mỹ buổi chiều tiêu sơn thu thập xương phòng phùng trinh tắc bắt đầu quy hoạch này nhà ở về sau sử dụng này phòng ở còn tính đại phía trước có một cái hai mươi bình cửa hàng mặt sau một cái giếng trời sân cách sân chính là sau xương phòng phùng trinh tính tính, hơn nửa phòng chắc củi tổng cộng có năm gian xương phòng đến lúc đó nàng cùng tiêu sơn một gian tra Mẹ một giang, Thủy Nhi cũng đến chính mình trụ một giang. Phòng chất củi sửa sang lại ra tới làm ổ rượu vị trí, còn dư lại một giang về sau dùng để làm khách phòng, hoặc là cấp dịu diệu trụ đều được. Càng xem, vùng trên càng thêm đối này phòng ở vừa lòng. Chờ tiêu sơn sửa sang lại ra một giang phòng ở lúc sau, nàng liền đem chính mình quy hoạch cùng tiêu sơn thương lượng một phen. Tuy rằng này phòng ở hiện tại là nặng lấy bạc mua, nhưng nàng cũng sẽ không cảm thấy chính mình coi như ra làm chủ nên cấp tiêu sơn tôn trọng nàng vẫn là sẽ chú ý tiêu sơn nhưng thật ra một chút cũng không phản đối như vậy liền hảo về sau ta cũng có thể yên tâm rốt cuộc nhạc phụ nhạc mẫu về sau khẳng định sẽ giúp đỡ chính nhi tướng công người thật sự là quá tốt phụng chinh cười hì hì hôn hắn một ngụm, trong lòng đối tiêu sơn cũng càng thêm thích rốt cuộc tại đây loại xã hội cùng mẹ vợ một nhà ở cùng một chỗ sẽ làm nam nhân đã chịu một ít tranh luận nhưng tiêu sơn thế nhưng một chút cũng Không để ý, cái này làm cho nặng cảm thấy thật phần khó được. Như vậy một người nam nhân, chính là phóng tới trước kia, kia cũng là hảo nam nhân cấp bậc Tiêu Sơn bị hôn một cái, trong lòng tích khắc ngứa mới vừa có điểm xúc động, chính là nhìn đến này chuỗi lũi phòng, kia đem họa cũng chỉ có thể ngẹn chứ. Ám đạo quay đầu lại muốn lộn một chương hảo giường, kinh được lăn lộn tốt nhất. Sát trời đã tối, hai người lại trở về cũng không kịp, dứt khoát đi trên đường mua mấy giường chăn tử, đêm. Trong xương phong mặt của giường cách Tô tu, tu chuẩn bị tạm chấp nhận ở một đêm thường. Buổi tối nằm ở trên giường, Tiêu Sơn ôm chính mình tức phụ, nhỏ giọng nói lời này. Chính nhi, về sau nếu là ta cũng có thể đương tướng quân, chúng ta cũng có thể chủ tướng quân phủ như vậy đại chỗ ngồi. Ta nghe nói phó tướng liền coi chính mình tòa nhà đâu. Này đó nguyện vọng, trước kia Tiêu Sơn cũng chỉ dám ở trong mộng ngẫm lại thôi, cũng không mặc mỗi cùng người khác nói qua. Bất quá lần này trở thành bất. Phu trưởng, hơn nửa Phùng Trinh cổ vũ, hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy có lẽ chính mình về sau cũng có như vậy một ngày. Về sau chính mình sẽ làm chính nhi quá càng ngày càng tốt. Không cần bởi vì ở tại như vậy của nát phòng ở mặt cao hứng. Hắn sẽ làm chính nhi trụ thượng tướng quân phủ như vậy toà nhà lớn. Đợi nửa ngày, trong lòng ngực người thế nhưng không đáp lại. Tiêu Sơn cúi đầu vừa thấy, Phùng Trinh đã nhắm mắt lại, ngủ vẻ mặt thơm ngọt. Có lẽ là bởi vì thời tiết lạnh, tay còn rủi đến. Hắn bên trong quần áo, thân mình càng là gắt gao dựa gần hắn. Tiêu Sơn hít một hơi, đem Phùng Trinh ôm vào trong ngực. Ngày hôm 6, hai vợ chồng dậy thật sớm. Phùng Trinh thần thanh khí sản, Tiêu Sơn lại thanh con mắt, vẻ mặt mỏi mệt bội dáng. Làm sao vậy? Có phải hay không ngày hôm qua không ngủ hảo, không phải là nhận dượng đi? Phùng Trinh quan tâm nói. Ơn, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Chính mình đây là bởi vì không cùng tức phụ ngủ mà ngủ không được. Phùng Trinh quan tâm sờ sờ, hắn khuôn mặt, chờ thói quen thì tốt rồi. Hôm nay chúng ta liền phải dọn lại đây đâu. Tiêu Sơn cảm thấy quá mất mặt, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ta đợi lát nữa sớm một chút ra cửa đi, làm cha mẹ sớm một chút thu thập đồ vật, ngày mai là có thể tiếp nhận tới. Nói lên việc này, Phùng Trinh tự nhiên hăng hải, hương phấn nói, ưng chờ cha mẹ lại đây. Cùng nhau thu thập phòng ở, năm nay có thể ở chỗ này ăn Tết đâu. Lại một lần ngồi trên lưng ngựa chảy băng băng, Phùng Trinh tâm tình so, thường một lần càng tốt. Cả người tránh ở tiêu sơn trong lòng ngực gắt gao ôm hắn hoang eo, cảm thấy thư thái cực kỳ. Bên người có như vậy cá nhân, vẫn là cảm thấy càng thêm an tâm. Phùng lý thị, nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhi con dễ thật sự đem phòng ở cấp định ra tới. Chờ Phùng Trinh nói tiếp bọn họ toàn già đi tốt trâu thời điểm. Còn có chút trở tay không kịp. Ta và ngươi cha liền không đi đi. Các ngươi hai vợ chồng sinh hoặc nhật tử đi, làm người cha mẹ chồng đi chủ đều được, nơi nào? Làm nhà mẹ để người đi. Phùng Lý Thị Nhân không nghĩ chiếm cô nương tiện nghi, này nếu là làm không tốt, cần phải làm khuya nữa bị nhà chồng người ghét bỏ. Phùng Trinh thế thế, kéo kéo Tiêu Sơn. Chuyện này còn phải Tiêu Sơn, cái này còn dễ ra ngựa. Tiêu Sơn khuyên nhủ nương, chuyện này ta cùng Trinh Nhi đã thương lượng hảo. Ta năm sau cũng muốn đi rồi, đến lúc đó Trinh Nhi một người ta cũng không yên tâm. Đến nỗi ta cha mẹ, bọn họ cùng ta nhị để cùng nhau ở tại quê quán khá tốt. Chính là vì, tránh đi nhà hắn người, lúc này mới dọn ra tới, sao có thể làm cho bọn họ lại ở cùng một chỗ đi. Phùng Lý Thiện nghe con dễ đều nói như vậy, trong lòng cũng bắt đầu có chút do dự, này nếu là làm cha mẹ người đã biết, quay đầu lại cần phải trách tội. Người cùng Trinh Nhi tuổi trẻ, không hiểu những người này tình lõi đời. Phùng Trinh chạy nhanh nói, nương, ta cha mẹ chồng tự nhiên là biết đến, ta cùng tiêu sân đều dọn ra tới, về sau chính mình trưởng môn lập hộ, cha mẹ chồng cũng quản không đến. Chúng ta bên này, ngươi cũng đừng lại do dự, chẳng lẽ làm ta một người ở tốt châu thành, không thân không thích, về sau bị người khi dễ cũng chưa người quản ta đâu. Nghe Phùng Trinh nói như vậy, Phùng Lý Thị trong lòng càng là tâm động. Nàng vốn là luyến thiết phùng chinh cái này nữ nhi, hiện giờ có liện sẽ cùng nữ nhi tiếp tục cùng nhau sinh hoạt, làm trượng phu có thể ở Tốt Châu trong thành thu học sinh, tự nhiên là khó có thể cự tuyệt. Nâng, liện như vậy định rồi, ta cùng tiêu sơn chính là, cố ý trở về tiếp của các ngươi, phòng ở cũng chưa thu thập đâu, đến lúc đó còn phải các ngươi đi thu thập. Phùng lý thị do giữ này một chút, phùng thủy tò mò hỏi, tỉ, Tốt Châu hảo chơi sao, người nhiều sao? Nhiều, mỗi ngày đều có thể nhìn đến thật nhiều người. Nhà chúng ta liền ở trên đường cái, một mở cửa liền người đến người đi. Người đi lúc sau, còn có thể nhận thức càng nhiều đồng bọn đâu. Tiểu hài tử liền thích náo nhiệt, đối với đại nhân trong miệng phùng hoa tốt Châu thành cũng thật. Phần hướng tới, vẻ mặt chờ mong nhìn phùng lý thị, nương, chúng ta đi thôi, đi thôi. Phùng Tú tài thở dài, đi thôi. Về sau chờ ta thu học sinh, chúng ta còn có thể mặt khác thuê nhà trụ. Nghe được Phùng Tú Tài đều mở miệng, Phùng Lý thì tự nhiên là một chút phản đối ý tứ đều không có. Đối với Tiêu Sơn nói, con rể à, chúng ta đây liền phiền thoái ngươi. Tiêu Sơn nhếch miệng cười, nương, chúng ta chính là người một nhà đâu. Cùng ngày, người một nhà liền đem trong nhà cấp thu thập ra tới. Người một nhà rốt cuộc ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, ra sản cũng không ít. Vẫn luôn thu thập đến buổi tối, rốt cuộc thu thập ra một đống đồ vật ra tới. Phùng Lý Thị là cái tiết kiệm người, này cũng luyến tiếc, kia cũng không nghĩ ném, đều cấp lưu trữ. Phùng Trinh cũng không khuyên can, giúp đỡ nàng cùng nhau thu thập. Ngày hôm sau, Tiêu Sơn liện đi bên ngoài tìm xe bò trở về thác đồ vật. Phùng Lý Thị ngầm cùng Phùng Trinh nói, ta xem như đã nhìn ra, này con dễ thật là không nói, là cái hảo. Con dễ không quan tâm nhà bọn họ người như thế nào, người đến cùng con dễ hảo hảo quá con dễ tuy rằng không cái hảo tướng mạo chính là cái có đảm đương ngươi nhưng không cho có ý tưởng này lập tức muốn đi túc châu thành phùng lý thì trong lòng tự nhiên là tượng gõ một phen miễn cho đi phồn hoa địa giới nhi bị mê mắt phùng trinh dở khóc dở cười nữ tướng công hảo lòng ta rõ ràng đâu ngươi cứ yên tâm đi ngươi nữ nhi cũng không phải nông cạn người ân ta tự nhiên là tin ngươi ta chính là cảm thấy con dễ người này hảo Phùng Lý Thị nhìn trong ngoài, rất bận rộn tiêu sơn, cao hứng đến không được. Người một nhà giá hai giá xe bò rời đi sơn nam thôn không bao lâu, sơn hạ thôn tiêu ra bên kia liền được đến tiên tích. Tiêu ngô thì khí cắn rất một ngụm nha. Đợm, đại ca việc này làm nhân quá kỳ cục, thế nhưng dưỡng phùng ra người, đều không dưỡng ngươi cùng cha, thật là canh tay hướng ra phía ngoài quải đâu. Quách Thúy Hoa ở một bên thêm mắm thêm muối nói. Tiêu lão. Thúc hoành nàng liếc mắt một cái, lại nhìn tiêu ngô thị, tính, sơn tử hiện tại lớn, chúng ta cũng quản không được. Dù sao trong nhà không kém ăn mặc, hán ái như thế nào liền như thế nào đi. Tiêu lão Thúc tuổi trẻ thời điểm cũng là, từ trên chiến trường thật bất vả nhặt về một cái mệnh, sau khi trở về cũng chỉ nghĩ tới mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Cho nên mấy năm nay đều là làm tức phụ đương gia làm chủ, hắn cũng mặc kệ sự. Trong nhà ái như thế nào như thế nào, nhưng hiện tại trong nhà cạn. Ngày càng loạn, cái này làm cho hắn thật không thoải mái, tiêu ngô Thị lại chỉ chỉ hắn, người cái này lão không tiền đồ, người nếu là có điểm dùng, cái kỹ nghịch tử cũng không dám như vậy ngỗ nghịch bất hiếu. Người người này như thế nào như vậy không nói lý, tiêu lão thúc cũng dứt khoát khí không để ý tới người. Dù sao việc này hắn là không chuẩn bị trộn lẫn hợp. Quách Thúy Hoa biểu môi tiếp tục ở bên cạnh nói, cha, việc này cũng không thể liền như vậy tính, khi bao lớn một bút bạc a?" Cấp nhà chúng ta, chúng ta đều có thể làm địa chủ, hiện tại lại bạch bạch tiện nghi phùng ra. Dựa vào cái gì à, chẳng lẽ chỉ bằng nhà bọn họ xin cái xẻ câu nhân khuê nữ, nói lên cái này ta liền có khí. Tiêu Ngô Thị khiến chỉ chụp cái bàn, trong miệng mắng, lúc trước ta nếu là biết là như vậy cái đồ vật, trăm triệu sẽ không hoa như vậy nhiều bạc tìm như vậy cái tai tinh trở về. Hiện tại nói cái gì đều chậm nương, vẫn là đến đem chơi bút bạc cấp phải về tới. Quách Thúy Hoa nói. Tiêu Ngô Thị. Hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết, nhưng đại ca ngươi cái kia tính tình ngươi lại không phải không biết, chính là cái hỗn không tiếc, đến lúc đó trọc nóng nảy, thật đến cùng ta liều mạng. Quách Thúy Hoa cười nói, nương, đại ca lại không thể vẫn luôn ở nhà đi, đến lúc đó liền dư lại nữ nhân kia, còn không phải chúng ta nói cái gì chính là gì đó. Đến nỗi phồn ra người, bọn họ không phải tự xưng là người đọc sách ra sao, ta cũng không tin bọn họ có thể như vậy không biết xấu hổ, bị... Quách thúy hoa như vậy vừa nói, tiêu ngô thì cũng tâm động, nàng đời này cũng chưa gặp qua như vậy nhiều bạc đâu. Lúc này mới thấy vài lần còn không có ấp nhiệt đâu, đã bị cái kia bất hiếu tử cấp cầm đi tiễn nghỉ người ngoài, ngẫm lại liền không cam lòng. Không được, này bạc cần thiết đến phải về tới. Chờ sơn tử đi rồi, ta xem nàng thế nào. Tiêu ngô thì nhấp miệng hười cười một tiếng, quách thúy hoa cũng đi theo nở nụ cười. Tiêu dịu dịu ở bên cạnh nhìn, trong lòng lo lắng đến không được. Trong lòng tính toán khi nào làm người cấp đại ca đại tẩu mang tin đi mới được. túc châu trong thành, phùng trinh nhưng không lại đem nào đó người đơn hồi sự. Hiện tại người một nhà đã dọn đến túc châu ở người một nhà cùng nhau nỗ lực hạ, vài món xương phòng đều là thu thập ra tới. xử lý thỏa đáng, phùng thủy hiện tại có một gian thuộc về chính mình phòng, thập phần cao hứng, nho nhỏ một người. Chính mình liền đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tước một lần, tiêu sơn cho hắn lộng cái. Tiểu án thư, hắn vui sướng không thôi, giống mô giống dạng đem chính mình mấy quyển thư đặt ở mặt trên bãi chỉnh chỉnh tề tề, đạo giống cái tiểu tú tài bộ dáng. Đợi lát nữa lại đi mua chút văn phòng tứ bảo, liền càng tốt. Phùng Trinh cười trêu ghẹo nói, "Phùng phi mặt đỏ cúi đầu, nhưng không cần mua này đó, cha nói ta còn nhỏ, dùng cảnh liệu ở hạt các mặt trên viết thì tốt rồi." Canh liễu cung bút mực rốt cuộc là có tranh lệch, cũng không thể tạm chấp nhận. Ngươi cũng đừng quán hắn. Phùng Lý Thị vào nhà nghe được, lập tức ngăn cản nàng, hiện tại mới đặt mua phòng ở, ngươi còn phải làm buôn bán, có thể tỉnh liền tỉnh đâu. Nàng hiện tại nhưng không nghĩ lại làm quê nữ tiêu pha. Phùng Trinh lại cười nói, này nhưng không riêng gì cấp Thủy Nhi mua, cũng là cho Tiêu Sơn mua. Tiêu Sơn hiện tại tưởng đọc sách, ta còn tưởng làm ơn cha mấy ngày này có thể từ bên dậy rõ đâu nghe thấy sự phùng tú tài đầy mặt vui sướng quả thực tự nhiên là thật đợi lát nữa tiêu sơn đã trở lại chính ngươi hỏi một chút hắn ta là tính toán làm hắn ở ăn tết mấy ngày này có thể học được thiên tự văn như vậy đi trong quân cũng coi như là cái biết chữ cha ngươi cũng biết ở trong quân biết chữ nhưng phàm là có chút năng lực về sau nhưng không thể thiếu tiền đồ đâu phùng tú tài xoa xoa tròm râu lão ngoại vui mừng ngươi nói đúng tuy rằng đều nói trăm không một dùng là thư sinh Những người làm những cái đó trừ to không biết võ tướng đi quản lý bá tánh, cũng là không được. Đọc sách tự nhiên là tốt, con dễ có thể có loại suy nghĩ này, thập phần hảo. Muốn nói phung tú tài phía trước đối con dễ có chút bất mãn, hiện giờ trong khoảng thời gian này ở chung, trong lòng đã thập phần vừa lòng. Hiện tại biết con dễ tiến tới, thả muốn đọc sách, tự nhiên càng thêm yêu thích. Thật là dễ hiền à. Buổi chiều tiêu sân dọn rất nhiều vật liệu gỗ sau khi trở về. Phùng Tố Tài liền chủ động nhắc tới muốn dạy thủ Tiêu Sơn đọc sách chuyện này. Tiêu Sơn tức khắc co quắp không thôi. Lau đầu cười ngây ngô, liền sợ ta quá ngu ngốc, đến lúc đó nhưng đừng tức giận nhạc phụ. Phùng Tố Tài không cho là đúng ai, ngươi lợi này đã có thể không đúng rồi. Thánh nhân vân giáo dục không vân nòi giống, mặc kệ là ai, chỉ cần nguyện ý đọc sách, đều hẳn là dạy dỗ. Huống chi ngươi hiện giờ là muốn học đến nội dung, đền đáp triều đình ta tự nhiên tận tâm tận lực. Ngươi yên tâm, ta nếu toàn tâm toàn ý phụ đạo, mấy ngày này thiên tử văn là có thể học được. Chờ ngươi hồi doanh, ta lại cho. Ngươi mang hai quyển sách tăng thêm củng cố, lần sau trở về, liền có thể học mặt khác thư tịch. Không giả ba năm định có thể làm chính người đọc sách thánh hiền. Phùng Trinh thầm nghĩ, đây là một trọi một phụ đạo. Này muốn ở đời sau, nhà mình lão tra loại này cấp bậc ra giáo lão xưa chính là giáo thủ cấp bậc, nhưng không tiện nghi đâu. Nàng chính mình lại khai khai tiểu tao nhà mình này vui một đầu cũng nên thông suốt. Cha vợ đều nói như vậy sáng tỏ, tiêu sơn tự nhiên không dám chậm lại, liên, tục nói lời cảm tạ. Buổi tối ăn cơm thời điểm, còn ngảnh muốn kính rượu, toàn cái bái sư lệ. Còn có mấy ngày liền phải ăn tết, Phùng Trinh cũng không vội mặt khai cửa hàng. Đi theo Phùng Lý thì cùng nhau đem mặt tiền cửa hàng vệ sinh làm một lần, liền đi trên đường mua sắm một phen ăn tết vật chất. Đến nỗi tiêu sơn, thì tại trong nhà làm một ít bàn ghế cùng giường đệm Chuẩn bị đem trong nhà dàn xếp hảo, trở về thời điểm cũng phương tiện. Ăn Tết trước một ngày, trong phòng trong ngoài ngoại mới. Xem như chân chính dọn dẹp sạch sẽ, khí tượng dựt rỡ hẳn lên. Phùng Trinh đem trong nhà nơi nơi dán vui mừng các giấy, đều mặc vào tươi sáng quần áo, có vẻ vui mừng mười phần. Ai, nhiều ít năm cũng chưa quá quá như vậy nhật tử. Phùng Lý Thị phụng chán, nhìn trên bàn thịt ca, kích động không thôi. Phùng Trinh cấp chính ăn đến miệng bóng nhảy Phùng Thụy bỏ thêm cái đùi gà, lại cấp tiêu sơn gấp một cái, hai vợ chồng đối với cười một chút, lại đối với Phùng Lý thì cùng Phùng Tú Tài nói, trong nhà hiện giờ nhật tử càng ngày càng tốt, cha mẹ cũng đừng lại tăng cường chính mình. Về sao ta ở bên ngoài bán rượu, còn không thiếu được nương giúp đỡ đâu? Đến nỗi cha, liền quản Hảo Thụy Nhi cùng tướng công đọc sách nhận tự liền được rồi phùng tú tài liên tục gật đầu chính nhiên ngươi yên tâm việc này chính là cha ngươi sợ trường bảo quản có thể làm thỏa đáng con dễ ngươi đã nhiều ngày liền cùng ta trụ một cái phòng ta chắn đêm chỉ đạo cũng có thể sớm chút đem thiên tử văn cấp học xong nghe được lời này tiêu sơn tức khắc ngốc cha vợ ngài lão có thể hay không không cần như vậy tận chức tận trách ạ ngẫm lại mỗi ngày buổi tối đều không thể nhuyễn ngọc trong ngực hắn trong lòng liền cảm thấy nóng giác thiêu đến hoảng Đáng thương hề hề nhìn mắt chính mình tức phụ, lại thấy chính mình tức phụ đang cúi đầu cười trộm đâu Biết chính mình tức phụ không đáng tin cậy, tiêu sơn chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nga một tiếng. Buổi tối ngủ, phùng lý thì còn chỉ vào phùng. Tú tài nói, ngươi người này như thế nào như vậy hồ đồ, nửa nhi con dễ khó được ở một khối, ngươi còn làm con dễ cùng ngươi lão già thối này ngủ một phòng, này không phải làm khó hắn sao? Phùng tú tài không phục, hảo nam nhi chỉ tại tứ phương, nếu đã bái sư phó, ta phải làm hắn sớm một chút thành tài. Cả ngày nhớ thương trong quê phòng làm gì, không tiền đồ, người cái lão hồ đồ. Phùng lý thị khí mắng một tiếng. Phùng tú tài hoàn toàn làm bộ không nghe thấy liếc mắt một cái, quyết định chủ. Ý muốn lấy đốt cháy giai đoạn phương thức, làm chính mình con dễ chạy nhanh thành tài. Mặt khác một bên trong phòng, Phùng Trinh đang ở bị teo sơn dùng sức lăn lộn. Đối với nạn liên tục xin thà, tiêu sơn hoàn toàn không quan tâm. Làm người không giúp ta nói, ngày mai liền phải đi ra bên kia, hôm nay cần phải đủ, bằng không ta nhưng không từ trên người của người xuống dưới. Phùng Trinh nghe thấy câu thập phần lưu manh nói, tức khắc khí mặt đỏ tim đập ngươi người này, thật là quá không? Biết xấu hổ. Không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ, dù sao có tức phụ ôm là được. Nói xong cạn thêm dùng sức. Phùng Trinh bị lăn lộn không được. Trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rằng phía trước liền chi một tiếng, cũng tốt hơn hiện tại bị này mang ngưu lăn lộn đâu. Ngày thứ hai tuy rằng là đại niên mùng một nhưng người một nhà mới dọn lại đây, cũng không có cái gì thân thích bằng hữu phải đi động, người một nhà đều là cũng không ra cửa, liền ở nhà thổ bếp lò nhìn ngoài cửa sổ bông. Tuyết! Phùng tố tài tắt lãnh tiêu sơn đi trong phòng niệm thư đi. Phùng Trinh cũng không xem tiêu sơn ai oán ánh mắt, che miệng cười cười. Chuẩn bị đi mua một ít thông thường lễ vật đưa đi tướng quân phủ bên kia. Đối với cùng tướng quân phu nhân lui tới chuyện này mặt trên, Phùng Trinh cũng không tính toán làm tiêu sơn trộn lẫn hợp tiếng vào. Cho nên liền không cùng tiêu sơn nói, chính mình mua đồ vật liền trực tiếp đi tướng quân phủ. Lúc này tướng quân phủ tự nhiên là người đến người đi. Phùng Trinh cũng không trực tiếp tìm tướng quân phu nhân, mà là thỉnh người gác cổng tìm Ngô Mã ma Ra tới, chỉ nói là Ngô Mã ma Ra thân thích. Người gác cổng thu chỗ tốt, tự nhiên cũng mừng rỡ đi một chuyến. Đợi một hồi lâu, mới thấy một tiếng vui mừng ngô ma ma từ trong phòng ra tới. Trong miệng còn nói, ta nơi nào có cái gì thân thích, ta như thế nào không biết. Phùng Trinh thấy ngô ma ma lại đây, cười đón qua đi, ma ma, tân niên đại các. Ngô ma ma sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Nguyên lai like là người à, bởi vì phía trước vài lần cùng Phùng Trinh tiếp xúc. Ấn tượng không tồi, hơn nữa Phùng Trinh đối tướng quân phu nhân trợ giúp, cho nên này một chút ngô ma ma trên mặt nhưng thật ra cười vài phần thân thiết, liền một bên người gác cổng đều cảm thấy kinh ngạc, âm thầm may mắn phía trước không có khó giữ ngô ma ma vị này thân thích. Phu nhân vội vàng chủ trì trong phủ ngày Tết sự tình, khả năng cũng không thể gặp người. Ngô ma ma khó giữ nói. Phùng Trinh cười cắt ngô ma ma tặng cái phình phình túi thơm đây là ta một chút tâm ý ăn tết hiếu kính hiếu kính ngài lão này như thế nào khiến cho ngô ma ma cười nhà không thấy mắt ma ma nhưng đừng khách khí ngày xưa nhiều đến ma ma chiếu cố đâu hôm nay lại đây cũng không phải nhất định phải thấy phu nhân chủ yếu là tưởng tẩn một phần tâm ý này lễ vật tuy rằng không quý trọng nhưng cũng là ta tỉ mỉ chọn lựa mong rằng ma ma giúp đỡ đưa, đưa đi phu nhân chỗ đó đại phùng chinh hỏi một tiếng hảo Cái này tự nhiên, là không thành vấn đề, ngô mà ma miệng đầy đáp ứng rồi. Dù sao mấy ngày trước đây phu nhân còn hỏi khởi vị này tiểu nương tử đâu, mang cái lời nói qua đi, cũng là thuận tiện chuyện này, không chuẩn còn có thể làm phu nhân cao hứng cao hứng. Phùng Trinh cười cười, lại nói, vả lại, ta đã dọn đến tốt châu trong thành, liền ở phố đông bên kia khai cái thiên hương tử phường, đến lúc đó nếu là ma ma rỗi giảnh, cũng đi ta chỗ đỡ uống hai ly, đều là rượu ngon đâu. Quay đầu lại ta những hảo, cũng cấp. Ma ma đưa điểm nhi lại đây. Ngô ma ma vừa nghe phòng Trinh muốn ủ rượu, hiếu kỳ nói, ngươi còn sẽ ủ rượu. Đều là một ít chút tài mọn, chỉ vì hỗn cái ấm no thôi. Cũng là khó lường nga Ngô ma ma tán thưởng nói, chờ rỗi rảnh, ta nhất định đi xem ngươi. phu nhân nếu là biết ngươi cách gần, không thiếu được muốn truyền gặp ngươi. kia đến lúc đó còn phải phiền tói ma ma giúp đỡ. Hảo thuyết, hảo thuyết. Hai người trò chuyện vui vẻ, vẫn luôn chờ bên kia có người thúc giục chứ, ngô ma ma mới. Vội vàng cáo biệt, hồi phủ hỗ trợ đi. Ở người gác cổng nhiệt tình đưa tiễn hạ, Phùng Trinh mới chậm rãi đi ra tướng quân phủ, nhìn cửa tấp nập không ngừng xe ngựa, không ngừng khách quý lâm môn, nàng trong lòng cảm khái không thôi. Như vậy uy phong, cũng khó trách xưa nay nhiều ít anh hùng, đều vì này đó danh lợi rơi đầu chảy máu. Nàng nhân thật ra không hy vọng xa về tiêu sơn có thể làm được này một bước chỉ cần ngày sau không làm quân hộ có cái viên chức liền thôi Vãn chút thời điểm tướng quân phu nhân vội xong xong. ngô ma ma tìm cái không đương đem vùng chinh tới đưa tiết sự tình bẩm báo trương phu nhân xoa xoa phát đau tráng ân nhưng thật ra cái thông tuệ cũng không phải là ngô ma ma cười nói nghe nặng thời điểm chuẩn bị ở tốt châu thành khai cửa phường đâu không nghĩ tới nặng liền rượu đều sẽ những thật là tâm linh thủ xảo trương phu nhân cũng là người thông minh nghe được ngô ma ma lời này trong lòng cũng minh bạch nàng về điểm này tâm tư liền nhàn nhạc cười cười nàng một cái nhật nữ tử ở tốt châu trong thành khai tửu phường rốt cuộc có chút nhật thế quay đầu lại giúp đỡ chuẩn bị một phen đừng làm cho một ít không có mắt đi khi dễ người ai nô tỳ nhớ kỹ quay đầu lại lập tức đi làm có phu nhân che trở phụng chinh này tiểu nương tử đạo thật là có phúc phần trương phu nhân cười cười Nặng nhân thật ra có phúc khí, lại không biết ta phúc khí khi nào tới. Định Nam lần này, cũng chưa có thể ở nhà ăn Tết đâu. Trải qua một phen, phong thưởng lúc sau, triều bỏ tiêu sơn bị lưu tại trong nhà ăn Tết, Trương Định Nam liền mang theo hãm trận ganh rồi đi thúc châu thành, đi ngoài thành 200 dặm thú bảo bên trong đóng giữ. Để ngừa ngăn mọi giờ nhóm thưa dịp ăn Tết thời điểm lại tới lầm ẩm mỹ. Đối với chuyện này, Trương Phu Nhân trong lòng rất là sinh khí. Muốn nói phòng ngừa mọi giờ nhóm kia vẫn là trung quân nhiệm vụ, nhưng này một chút làm trung quân chủ soái trương thừa tông, lại bị tướng quân lưu tại tướng quân phủ, tiếp, kiến tốt cho một ít quan viên, lại làm tiểu nhi tử đi nơi khác màn trời chiếu đất, đây là cái tốn công vô ích chuyện này. Trong lòng ngẫm lại liền không phục, ai, ai làm ta là cây thương nhân xuất thân, sơ so không được nhân ra nhà cao cửa giọng, danh môn thuộc nữ. Nghe trương phu nhân này tự dịu nói, ngô ma ma trong lòng cũng đi theo toan, phu nhân, nhị thiếu ra là cái có tiền đồ, tướng quân về sau sẽ nhìn đến. Trương phu nhân cười cười, trong lòng lại một chút cũng không trông cậy vào. Phùng chân cũng không biết, chính mình chỉ đi rồi như vậy một chuyến, cũng đã được đến trương phu nhân miệng thượng tre chở. Trên thực tế, nàng phía trước đi này một chuyến, cũng không trông cậy vào có thể lập tức được đến trương phu nhân giúp đỡ, nhiều nhất cũng chính là đi soát soát tồn tài cảm. Làm tốt lần sau tới cửa bái phỏng làm trải trăng thôi. Bất quá tuy rằng còn không có tự mình được đến trường phu nhân che chở, Phùng Trinh cũng không tính toán kéo. Thưa dịp An Tết đã nhiều ngày, nặng, đóng cửa không ra, đem ủ rượu trong phòng trang thượng trưng cất thiết bị, sau đó bắt đầu làm thực nghiệm. Tranh thủ trước làm một đám trưng cất rượu ra tới. Mặc kệ cái gì rượu trắng, cơ bản nhất chính là muốn trưng cất. Đến nổi rượu phẩm chất tự nhiên cũng có mặt khác phương pháp tiến hành cải tạo. Phùng Trinh nắm giữ vài loại ủ rượu phương thức đã sớm ở trong lòng, mặc dù so ra kém trong sợn trước kia đại sư phụ, chính là ở thời đại này có thể nói là dẫn dắt rượu trắng ngành sản xuất. Bất quá Phùng Trinh cũng không tính toán ngay, từ đầu liền làm ra phẩm chất đặc biệt tốt rượu ngon, trực tiếp lấy ra ác chủ bài cũng không phải là sản xuất sự tình. Cho nên lợi dụng đơn giản trưng cất thiết bị làm, ra nhóm đầu tiên trưng cất rượu lúc sau, nàng không có tiến hành bất luận cái gì gia công xử lý. Chỉ là đặt ở hầm rượu phóng. Tuy rằng Phùng Trinh còn không có lấy ra tới, chính là rượu hương đã ở trong sân phiêu tán mở ra. Đang ở niệm thư tiêu sân lập tức bị câu ra rượu trùng, thư cũng. Niệm không nổi nữa. khổ khù, con vậy à, ngươi cần phải dùng tâm niệm thư hơn cần mấy ngày sau. Lúc này cái gì rượu đều không quan trọng, chạy nhanh niệm thư biết chữ mới là lẽ phải. Tiêu sân hiện giờ đã học rất nhiều tự, mỗi ngày đem học tự đều phải viết mấy chữ thiếp ra tới. Phùng Tú Tài nhìn chính mình con dễ viết kia một tay khó coi bản chữ mẫu, mà nhân thành một đoàn. Nếu không phải tính tình hảo, nếu người này là hắn học sinh, hắn thế nào cũng phải đem hắn tay hảo hảo số đánh một đốn mấy hảo. Quả thực gỗ mục không thể điều ác, Phùng Trinh từ hầm rượu lấy. Ra một tiểu cái bình rượu thời điểm, này cha vợ con dễ hai chính đại mắt trừng đôi mắt nhỏ nhìn trên bàn bản chữ mẫu. Tiêu sơn là đầy mặt hổ thẹn, Phùng Tú Tài là thổi dâu trừng mắt. Phùng Trinh thế thi, nhấp miệng nở nụ cười, đi tới nói, cha, tướng công, các ngươi nghỉ ngơi một hồi, nếm thử ta những rượu. Tiêu sơn như được đại xá, giờ phút này hận không thể song lên phía trước, đem chính mình tức phụ ôn hảo hảo hôn một cái. Thật là thân tức phụ ạ, muốn nói tiêu sơn trước kia không thích. Niệm thư kia cũng là có nguyên nhân, một là không bạc, nhị là học đường Vu tử thật sự quá mức khắc nghiệt, Lại không tưởng chính mình nhạc phụ đại nhân. So với kia trong truyện thuyết phu tử còn muốn nghiêm khắc. Giờ phút này tuy rằng nghe rượu hương, trong lòng ngó ngoe rục dịch, tiêu sơn vẫn lại nhìn mắt chính mình nhạc phụ đại nhân. Phùng tú tài xem chính mình con dễ này lòng yên tĩnh không xuống, khí ho khang vài tiếng. Phùng trinh thế thế, đem bình rượu mặt trên rượu phong cấp mở ra. Một, trận rượu hương phiêu tán mở ra, tinh khiết và thơm nồng hậu, chỉ là nghe liền say lòng người tiếng lòng. Ân, thơm quá! Phùng Tố Tài đều nhịn không được đột nhiên nghe thấy mấy khẩu. Tiêu Sơn trực tiếp đứng lên, đi tới nhịn bình rượu, sau đó lại cúi đầu nghe nghe, thật là thơm quá. Phùng Trinh cười nói, vậy nếm thử xem, nếu là hảo, ta này nhưng chính là nhóm đầu tiên muốn bán rượu. Bưng lên bình rượu liền đổ hai chén rượu. Này một chút Tiêu Sơn nhưng thật ra không hồ đồ, chính mình. Trước cấp Phùng Tố Tài bưng một chén, thấy cha vợ bưng uống lên, chính mình mới bưng lên mặt khác một chén, uống một hơi cạn sạch. Uống xong lúc sau, đầy mặt đỏ bừng, thật là rượu ngon à, cái này mùi rượu mới quá sức, phía trước uống kim chức là nước gạo. Phùng túi tay cũng một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ phẩm, hắn tiểu lượng vốn là không được tốt, giờ phút này này rượu đọc sách lại so với trước rượu cao, nửa chén xuống bụng, cũng đã hai mắt tỏa ánh sáng, mặt già đỏ bừng. Ơn, rượu ngon, rượu ngon. Uống xong lúc sau, liền ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều lên. Tiêu Sơn thấy chính mình cha vợ thế nhưng say đổ, ánh mắt sáng lên, lập tức buông trong tay bát rượu, ánh mắt nóng giác nhìn Phùng Chinh, Chinh Nhi, ta đã nhiều ngày thật đúng là tưởng ngươi, ánh mắt kia đều có thể đem người thiêu ra cái động ra tới. Phùng Chinh chừng hán một cái, ban ngày ban mặt đừng cả ngày tưởng này đó có không? Đối với người này phượng diện nào đó siêu lợn nhu cầu, nàng cũng tỏ vẻ vô pháp lý. Giải, Tiêu Sơn cười hắc hắc, ban ngày không được, đêm đó thượng là được. Vùng Trinh thấy hắn ngày thường đều là một phen đứng đắn, giờ phút này lại một bộ vô lại bộ dáng, khí phế hắn, người đứng đắn điểm. Ta hiện tại nhân hỏi ngươi chính sự đâu, này rượu rốt cuộc thế nào? Hảo bán không? đương nhiên hảo bán. Tiêu sơn cũng không hề đánh khoa cắn ngộn, lại uống một ngụm rượu, nãy hương vị cũng thật hảo, quá sức. Có thể sơ so ta trước kia uống rượu muốn khá hơn nhiều. Trước kia trương giáo úy cấp chúng ta hãm trận danh các huynh đệ uống qua cống rượu, nói là hoàng đế lão già uống. Ta mỗi người chỉ uống một ngụm, kia tư vị cũng không cái này hảo. Trinh nhi, ta xem người này rượu nếu là bán ra tới, nhà người khác rượu đã có thể bán không được rồi. Tiêu Sơn càng nói càng kích động. Hắn nhưng không nghĩ tới, chính mình tức phụ thế nhưng thật sự có này bản lĩnh, không ngừng sẽ ủ rượu, này nhẫn ra tới rượu, thế nhưng do hoàng đế lão ra rượu đều bán ảo a? phùng trinh nghe vậy, trong lòng tự nhiên vui sướng. Chính mình rượu ở thời đại này có thể nói là độc bộ thiên hạ. Về sau nhưng không lo không thị trường, bất quá nghe được Tiêu Sơn câu nói kế tiếp, trong lòng tức khắc một cái lột bột. Nàng đầy mặt nghiêm túc nói, ngươi lại nói, này rượu ra tới, nhà người khác rượu liền bán không được rồi. Tiêu Sơn gật đầu, chỉ cần này rượu đại ra có thể mua nổi, nhà khác rượu khẳng định là bán không ra đi. Phùng Trinh sắc mặt càng thêm không hảo, nàng là muốn làm xin ý, khá vậy, không nghĩ tới đem nhưng ra tài lộ cấp chặt đứt. Phải biết rằng đoạn nhân sinh kế có thể nói là giết người cả nhà, đó là không đội trời trung đại thù. Nếu thật giống Thiêu Sơn nói như vậy, chính mình này rượu vừa ra tới, người khác đều tới mua nàng rượu, nha người khác rượu bán không ra đi, đến lúc đó toàn bộ tốt Châu thành bán rượu nhưng đều cùng nàng kết thù. Mặc dù Trương Phu Nhân nói muốn bảo nàng, khá vậy thắng không nổi phiền toái không ngừng. Đến lúc đó Trương Phu Nhân lại có thể bảo hộ. Nàng bao lâu? trinh nhi ngươi này rượu khi nào bắt đầu bán đến lúc đó ta phải lộng hai cái bình mang đi cho ta những cái đó các huynh đệ nếm thử làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt phùng trinh tâm sự nặng nề cười cười sẽ chuẩn bị nghĩ đến khả năng gặp phải cục diện phùng trinh hảo tâm tình tức khắc không còn sót lại chút gì việc này không giải quyết phía trước nàng phát hiện này rượu trắng còn không thể bắt được trên thị trường đi bán nếu không theo bạc mà đến chính là một đống lớn Vô pháp giải quyết phiền toái. Theo ngày Tết chậm rãi qua đi, tướng quân phụ cửa rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Tuy rằng mỗi ngày vẫn như cũ có người bái phỏng, bất quá đã không có vẻ bận rộn, liền người gác cổng đều có thể đủ tìm cơ hội nho nhỏ nghỉ ngơi một lát. Phùng Trinh tới thời điểm, người gác cổng đang ở uống trà, cắn hạt dưa, nghe bên ngoài động tỉnh, hắn không tình nguyện đứng dậy đi ra ngoài. Nguyên lại bên ngoài một cái tiểu phụ nhân tới bái kiến, bị cửa thị về tấp ngăn đón phu nhân ăn mặc vừa thấy chính là tầm thường bá tánh khó trách liền thì vệ này quan đều quá không được bất quá nhìn đến kia phu nhân dung mạo người gác cổng sửng suốt một chút chạy nhanh chạy qua đi này không phải ngô ma ma thân thích sao ngươi là tới tìm ngô ma ma người này hắn nhân nhớ rõ ràng đâu lần trước ngô ma ma tới hai người kia thân thiết kính nhi khẳng định là quan hệ tốt. ngô ma ma chính là phu nhân bên người số một người tầm phúc cũng không thể đắc tội với người phụng Chính chính vì khó như thế nào tiến vào tướng quân phủ đâu, nhìn thấy người gác cổng này, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta là tới cấp ngô ma ma đưa điểm trong nhà làm thức ăn, còn thỉnh hỗ trợ truyền cái lời nói. Hảo thuyết, hảo thuyết, ngươi trước lại đây chờ xem. Người gác cổng cười đi qua đi, đối với hai bên thị vệ, đây là ngô ma ma ra thân thích, ta làm nàng đi ta chỗ đó ngồi ngồi. Những cái đó thị vệ lúc này mới đem người thả đi vào, tiếp tục đứng thẳng tắp Phùng Trinh bị an. Bài ở lần trước sườn cửa phòng khẩu đứng, kia người gác cổng chạy chậm vào trong phủ, đợi một lát, lúc này mới thấy Ngô Mã Ma ra tới. Ngô Mã Ma nhìn đến Phùng Trinh, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, rốt cuộc không lâu trước đây mới thấy qua mặt đâu. Phùng Trinh cười nghênh qua đi, "Ma Ma, Phùng Trinh lại tới phiền toái ngài lão rồi." Ngô Mã Ma cười xua tay, như thế không có gì. Bất quá người này chẳng lẽ là gặp cái gì chuyện phiền toái tình. Này cũng không thể a, phu nhân phía trước biết người Khai tử phường liền làm người truyền lời nói, không cho một ít không có mắt xác đi cho người tìm phiền toái. Phùng Trinh nghe vậy, thế mới biết nguyên lai tướng quân phu nhân thế nhưng đã trước tiên giúp đỡ nàng, trong lòng hơi hơi cảm động, lại ám sấn chính mình này quyết định cũng không tính sai. Nàng cười nói, không biết hôm nay khả năng nhìn thấy phu nhân. Đảo không phải chuyện phiền toái, chẳng qua có một số việc, tưởng cùng phu nhân giáp mặt nói nói. Ngô mà mà có chút khó xử hiện. Giờ tuy rằng trong phủ đón đi dứt về sự tình thiếu, nhưng phu nhân rốt cuộc cũng là cái người bận rộn. Này một chút cũng không phải nói thế là có thể thấy. Bất quá Phùng Trinh rốt cuộc cũng đặc thụ, nàng do dự một khắc, liền nói, ngươi trước tùy ta nhập trong phủ đi, nếu là phu nhân rỗi dãnh, ta liền giúp đỡ ngươi thông truyền một tiếng, tổng có thể làm ngươi cùng phu nhân thấy thượng một mặt. Phùng Trinh cảm kích không thôi, ma ma này thật đúng là giúp ta đại ân. Phùng Trinh ở thiên đại. Sẵn đợi hồi lâu mới rốt cuộc chờ đến Trương Phu Nhân truyền thấy. Trương Phu Nhân đã bận rộn một buổi sáng, đang muốn nghỉ tạm, nghe ngô ma ma nói lên Phùng Trinh sự tình, liền lập tức làm nàng tới. Lấy nàng đối Phùng Trinh hiểu biết, này tiểu Phu Nhân không phải cái không quy cũ, hôm nay tới, tất nhiên là có cái gì quan trọng sự tình. Phùng Trinh gặp qua Phu Nhân, trong lén lút cũng không cần nhiều như vậy lễ nghĩa. Trương Phu Nhân khách khí nói câu, làm hạ nhân lo pha trà, lại hỏi. Nghe ngô ma ma nói, người khai tử phường, hiện giờ hết thảy tốt không? Phùng Trinh cảm kích cười nói, ít nhiều phu nhân quan tâm, hiện giờ hết thảy đều hảo. liền trợ chính thức khai trương. Trương phu nhân gật đầu, đến lúc đó ta làm người cũng cho ngươi đưa một phần hạ lễ. Đây cũng là công khai tỏ vẻ đối phùng Trinh chiếu cố. Đương nhiên, so với phùng Trinh bị nàng làm sự tình, này đó cũng không đáng giá nhắc tới. Phu nhân, kỳ thật dân phụ lần này tới, chính là vị này tử phường một chuyện ư? vừa mới không phải nói không có gì phiền thoái sao? trương phu nhân khó hiểu nhìn nàng, lại thấy phùng trinh đã từ trong rổ lấy ra cái phong tốt tiểu bình rượu, sau đó đem mặt trên rượu phong mở ra, một trận thuần hậu rượu hương bốn phía mở ra, chỉ là nghe hương vị liền say lòng người. trương phu nhân nhắm mắt lại nghe thấy một chút, sau đó mở to mắt đầy mặt ngạc nhiên nói, đây là cái gì rượu? như thế nào như vậy hương? Phùng Trinh cười đối ngô ma ma nói, làm phiền yên lặng. lộng chỉ đã bị lại đây. Ngô ma ma chạy nhanh làm bên cạnh tiểu Nha hoàng đi lấy chén rượu. Một lát, khi tiểu Nha hoàng liền vội vội vàng vội cầm hai chỉ bạch ngọc chén rượu tới. Phùng Trinh đem rượu chậm rãi ngã vào trong chén rượu. Mùi hương càng thêm nồng hậu, nhưng là chén rượu bên trong rượu lại thanh triệt như nước. Ngô ma ma chấn động, bưng chén rượu liền đưa cho trương phu nhân, phu nhân ngài xem này. Trương Phu Nhân nhìn trong chén rượu rượu, cũng là đầy mặt kinh nghi, cúi đầu nghe, nghe, xác thật là cái này hương vị. Này chán rượu xác thật là rượu, chính là, lại cùng ngày thường uống rượu lại không giống nhau. Tự hồ cạn thêm thanh triệt, lại cũng cạn thêm tinh khiết và thơm. Đây là ngươi những rượu. Thượng hồ xuất thân Trương Phu Nhân thực mau liền nhìn ra trong đó môn đạo. Mặc dù không có uống tiếng trong miệng, nàng cũng biết, này rượu nếu là xuất hiện ở trên thị trường, sẽ tạo thành cái dạng gì oanh động. Nhưng thật ra cơ duyên xảo hợp với được cái này ủ rượu bí, pháp, dừng phụ thử thử, thế nhưng thật sự những giấm rượu ngon. Trương Phu Nhân cười cười, người này cơ duyên xảo hợp nhưng thật ra nhiều, này một thân phúc khí, nhưng thật ra không vài người có thể cập thượng. Phùng Trinh biết, Trương Phu Nhân đây là đối nặng có điều hoài nghi. Rốt cuộc một lần là cơ duyên xảo hợp, này mấy lần, khá vậy quá sao? Bất quá nàng tự nhiên sẽ không nói lời nói thật. Hiện giờ đây là nàng duy nhất có thể cấp ra giải thích hợp lý. Trương phu nhân nhân thật ra cái, người thông minh cũng không thập phần để ý này đó. Dù sao có thể vì nàng sử dụng, mặc kệ người này là từ chỗ nào học được, đối nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Người hôm nay đưa này rượu tới cấp ta uống, rốt cuộc là ý gì? Nàng nhân không tên Phùng Trinh chỉ là vì chuyện này mà đến. Phùng Trinh nói, phu nhân kiến thức rộng lớn, hẳn là cũng nhìn ra được tới. Này dụ trắng sinh ý ngày sau khẳng định là một vốn bốn lời sinh ý, thậm chí ở toàn bộ đại đường đều có thể dẫn tới càng nhiều. Người truy phủng, này lợi nhuận tựa như tuyết cầu giống nhau, càng lăn càng lớn. Nàng nói xong này đó, nhìn về phía trương phu nhân, phu nhân đại ta có đại ân, này sinh ý, phụng trinh hy vọng có thể đem trong đó bảy thành lợi nhuận cấp phu nhân. Cấp bảy thành ta. Trương phu nhân kinh ngạc ngồi thẳng thân mình, thiếu chút nữa không từ ghế trên đứng lên. Liện ngô mà ma cũng là lắp bắp kinh hãi, Nàng cũng là kiến thức quá la ra xin ý, biết này rượu trắng xin ý ngày sau tiền cảnh. Này bảy thành lợi nhuận, chính là danh tác A, nàng kinh ngạc cảm thắng nhìn mắt Phùng Trinh, nguyên tưởng rằng này tiểu phụ nhân đã đủ hào phóng, lại không có nghĩ đến, hào phóng đến trình độ này. Phùng Trinh tự hồ không thấy được này hai người quá dị thần sắc, tiếp tục nói, phu nhân cũng biết, này rượu trắng xin ý ngày sau khẳng định là môn ở toàn bộ tốt châu thành làng. Nếu là danh khí đánh ra, không thiếu được còn phải ở đại đường đô thành cùng với địa phương khác bán. Này sạp lớn như vậy, cũng, chỉ có phu nhân có thể khởi động tới. Phùng Trinh không dám thác đại, chỉ có thể ra mặt giải thỉnh phu nhân cùng nhau làm sinh ý. trương phu nhân thần sắc phức tạp nhìn Phùng Trinh, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thông tuệ. Nếu là người bình thường, đã sớm bị này lợi nhuận mong tâm, ai có thể nghĩ đến trong đó nguy hiểm. Mặc dù nghĩ tới, cũng tất nhiên liên tiếp như vậy một tuyệt bút chia làm. Này Phùng Trinh thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt đem ra, như vậy thủ đoạn, như vậy đầu. Ố, thật là một cái thông tuệ vô cùng nữ tử. Nếu là có cái hảo ra thế, chỉ sợ ngày sau tiền đồ giọng lớn đâu. Phùng Trinh biết, Trương Phu Nhân đã biết nàng ý đồ. Nàng cũng không lên tiếng. Tuy rằng nạn sát thật cố ý đồ, bất quá này bại ở bên ngoài nói, rốt cuộc có chút không thành tâm. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì trong đó nguy hiểm quá lớn, nàng cũng không muốn cùng Trương Phu Nhân cùng nhau kết phượng làm buôn bán. Chẳng qua tiêu sơn một câu làm nàng bừng tỉnh, đoạn người tài lộ, cũng không phải là một chuyện tốt nhi. Nhưng nàng cũng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ rượu trắng sinh ý, mặc dù nàng không làm, ngày sau Tổng hội có người phát hiện cửa này công nghệ làm được. Cho nên nàng một phen cân nhắc, quyết định vẫn là làm lợi cho người, chính mình đến một bộ phận ít lợi liền hảo. Hơn nữa nạn chính mình cũng rõ ràng chính mình năng lực, nếu dựa vào chính mình điểm này hậu trường, mặc dù có thể sinh tồn xuống dưới, dự trắng sinh ý cái này sạc cũng làm không lớn, nhiều lắm cũng ở tốt châu thành thôi. Nhưng nếu cùng trương phu nhân đáp thượng biên, biến thành trương phu nhân sinh ý, làm như vậy đến toàn bộ đại đường đều là không thành vấn đề. Khi đó lợi nhuận mặc dù là tam thành, cũng so với chính mình một người làm này sinh ý muốn nhiều đến nhiều. Quan trọng nhất chính là, nàng là hoàn toàn không có nguy hiểm. Cho nên nàng trực tiếp một liều, lấy ra bảy thành lợi nhuận cấp Trương Phu Nhân, lấy tỏ vẻ chính mình thành tâm. Mặc dù Trương Phu Nhân biết nàng, ý đồ, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái, rốt cuộc chính mình nhường ra tới đó là trắng bóng bạc đâu. Thật lâu sau, Trương Phu Nhân rốt cuộc nói, này xin ý như thế nào lạng, ngươi nhưng có cái chương trình. Ngươi cũng biết, ta hiện giờ cũng không trộn lẫn hợp la ra xin ý. Này sửng ý như thế nào làm, đến lúc đó ngươi còn phải quyết định. Đây là ám chỉ tiếp nhận rồi. Phùng Trinh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta kết kịa cửa hàng vẫn là quá nhỏ, nghe nói ra cũng có. Đại tử phường, nếu là có thể dùng la ra tử phường, hơn nữa bên trong những cái đó đáng tin cậy đại sư phụ nhóm, là có thể đủ trực tiếp cung ứng toàn bộ tốt châu thành thậm chí trung nguyên, một ít đại thành. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Trương phu nhân gật gật đầu, nàng trong tay có bảy thành lợi nhuận, nàng tự nhiên cũng sẽ không toàn bộ chọc trong tay, đến lúc đó cấp la ra hai thành lợi nhuận cũng đủ rồi. Phùng Trinh thấy thế, lại nói, ta chỉ lo lắng ngày sau này xin ý làm. Lần, nếu là hỏng rồi đô thành nào đó đại ra tộc ít lợi, đến lúc đó chỉ sợ cấp phu nhân cùng tướng quân chọc phiền toái. Hừ, cái này ngươi liền không cần quản. Trương phu nhân sắc mặt một tốt, làm buôn bán các bằng bản lĩnh, ai nếu là không bản lĩnh, cũng chắc không được người khác kiếm bạc. Ngươi chỉ lọ hảo hảo làm việc là được. Phùng Trinh lúc này mới nở nụ cười, phu nhân anh Minh, Phùng Trinh cái này nhưng có nắm chắc, ngày sau nhất định hảo hảo đem này xin ý làm đại. Nàng có chút, ngượng ngùng cười cười, chỉ là ta kia tử phần hiện giờ còn không có khai trương, nếu là ngày sau có thể ở là ra bên kia lấy hóa tiếp tục bán, đã có thể không thể tốt hơn. Ngày thường ta chính mình cũng tưởng những chút rượu ra tới đặt ở cửa hàng bán. Trương phu nhân cười nói, cái này không ảnh hưởng toàn cục, ngươi kia cửa hàng chính mình mở ra đó là. Lại đối ngô ma ma nói, quay đầu lại cấp tử phường đưa cái bảng hiệu đi, dùng tới ta ấn tín. Chiêu bài thượng có tướng quân phu nhân ấn tín, này nhưng không ai dám gây chuyện. Phùng Trinh vui sướng không thôi, vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Hảo, hiện giờ ngươi cũng cùng ta cùng nhau làm buôn bán. Ngày sau không cần đa lễ như vậy. Nếu là xin ý thượng có khó khăn, có thể trực tiếp tới tìm ta. Trương phu nhân nói xong lại phân phó ngô ma ma đến lúc đó, cấp cái biển số nhà cấp Phùng Trinh, ngày sau có thể trực tiếp tới trong phủ. Phùng Trinh biết, chính mình đã thành công thượng trương phu nhân này trên thuyền. Việc này tự, nhiên là có lợi có tệ. Nhưng hôm nay nàng cũng chỉ có như vậy một cái lộ, chỉ có thể hảo hảo đi xuống đi. Ai có thể biết, về sau sẽ đi đến cái gì trình độ đâu. Đại Phùng Trinh đi rồi, Trương Phu Nhân lập tức làm ngô ma ma đi tìm người đem la ra gia chủ cấp đi tiệm, tới thương nghị việc này. Chờ la ra gia chủ tới lúc sau, hai người lại thương nghị hồi lâu, lúc này mới rốt cuộc đem sự tình định rồi xuống dưới. Tiễn đi la ra gia chủ, Trương Phu Nhân đứng ở cửa, nhìn xám xịt thiên, thở vào một. Hơi, Ngô ma ma, này có lẽ là chúng ta một cái cơ hội, cũng là định nam một cái cơ hội. Phu Nhân! Ngô ma ma khó hiểu nhịn nàng. Trương phu nhân thần bị cười nói, tướng quân về sau sẽ biết, ta có thể mang cho hắn chỉ biết càng ngày càng nhiều. Bởi vì sinh ý có biến hỏa, phùng chinh tiểu tử phường cũng lùi lại khai trương. Chuyện này nặng không có đối phùng ra hai lão nói, đối tiêu sơn cũng chỉ bất quá thuận miệng để ra một câu, hiện giờ là ở cùng trương phu nhân cùng nhau làm buôn bán. Tiêu sơn vốn là đối này đó cũng không thập phần để ý, chỉ là có chút rối dám nói, người không phải vì ta. Cô ý đi cùng Trương phu nhân bộ thân cận đi, nếu là vì cái này, vậy quên đi. Nam nhân đại trưởng phu, công danh lợi lộc đương tự dưng, ngươi cũng quá coi trọng ta." Phùng Trinh nhéo lỗ tai hắn, "Ta nếu là có cái này bản lĩnh, ta cũng không cho ngươi cầu quan, ta cho ta chính mình cầu cái quan làm làm, về sau ngươi về ta quản. Thật sự không phải bởi vì ta." Tiêu Sơn đè nặng trên người, nàng một chương miệng đã thấu lại đây hôm nay hắn thật vất vả đem cha vợ cấp trước say hiện tại rốt cuộc có thể cùng tức phụ ở chung một phòng tự nhiên không lãng phí tốt như vậy cơ hội phụng trên biên trốn tránh biên cười đùa ngươi đừng nháo, tiểu tâm ngày mai ta đem ngươi này đó tâm tư nói cho cha nói cho cũng vô dụng dù sao ta đã đem thiên tử văn học xong rồi tiêu sơn vẻ mặt đắc ý hôn một cái phấn nộn môi nhớ tới việc này hắn liền cảm thấy rất kiêu ngạo ngẫm lại lúc này mới bao lâu à hắn nhưng nhận được một ngàn kế tự tự tuy rằng viết xấu một chút nhưng rốt cuộc cũng có thể nhận cha vợ còn khen hắn thông minh đâu phùng trinh thấy hắn này khỏe khoang dạng đã kết nói ngươi nhưng đừng đắc ý ngươi là vì cái gì tai học nhanh như vậy chính ngươi trong lòng rõ ràng người khác đọc sách thánh hiền tưởng đều là thánh hiền sự cố tình ngươi này một bụng ý nghĩ xấu hắc hắc vẫn là ta tức phụ hiểu ta Tiêu Sơn không xấu hổ phản hỉ, bàn tay to đà ở phùng trinh. trên người lăn lộn lên, lập tức sờ sờ này, một chút sờ sờ bên kia đem phùng trinh làm cho thở hổn hển xi xi, liên tục xin tha. Ngày Tết đã qua, Tiêu Sơn cũng đến trở về quân nhanh đi. Lần này có thể ở nhà đại lâu như vậy, đã là trương giáo úy đặc biệt chiếu cô, Tiêu Sơn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đại đi xuống. Thả mấy ngày nay tuy rằng cùng tức vụ quá thật phần dễ chịu. Nhưng hắn trong lòng vẫn là nhớ thương quân danh cả Huỳnh Đệ. Hiện tại hắn có chính mình tự tin, cũng có ý nghĩ của. Chính mình, đã gấp không chờ nổi muốn đi lập chiến công, cầu lấy công danh. Lâm hành thời điểm, phồn trinh cho hắn chuẩn bị mấy cái bình rượu trắng, này rượu quá liệt, cũng không thể uống nhiều. Quay đầu lại ở quân danh sẽ hỏng việc. Người hiện giờ cũng là đọc quá thơ người, cũng không thể lỗ mãn, mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Chinh nhì, ngươi yên tâm, ngươi cho ta nói như vậy nhiều chuyện xưa, những cái đó giáo huấn ta nhưng đều nhớ kỹ đâu. Mấy ngày nay Phùng Trinh tóm được cơ hội, liền cho hắn giảng một ít lịch sử danh nhân chuyện xưa, còn có một ít 36 kế, bên pháp tôn tử bên trong chuyện xưa. Tiêu sơ nghe nhiều, cũng ghi tạc trong lòng. Phùng Trinh cổ vũ nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi là cái làm đại sự người. Ta còn chờ làm tướng quân phu nhân đâu, bị chính mình ô yếm tức phụ khen. Tiêu Sơn tức, cảm thấy hào hùng vạn trưởng, Trinh Nhi, kia một ngày nhất định sẽ không xa. Mọi vợ còn không có xác sạch sẽ đâu, hắn lập công cơ hội liền ít đi không được. Lần này, mọi vợ cho bọn hắn lớn như vậy sĩ nhục, quay đầu lại có rất nhiều cơ hội tìm trở về. Đây là lần thứ hai phân biệt, Phùng Trinh trong lòng cạn thêm luyến tiếc, vẫn luôn đưa đến cửa thành, nhìn hắn cưỡi ngựa đi xa. Phùng Tú Tài vuốt Tràm Râu, rất là vừa lòng gật đầu, con dễ như thế tiến tới. Ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng. Phùng Trinh ám đạo, có nàng ở bên cạnh nhịn, không thành tài cũng đến thành tài. Tiêu Sơn đi rồi, La Gia bên này cũng phái người lại đây thỉnh Phùng Trinh qua đi. Cũng. Không biết tướng quân phu nhân là như thế nào cùng La ra nói, dù sao hiện giờ La Gia hầm rượu bên này là về Phùng Trinh tới quảng chứ, Vì không cho công nghệ dẫn ra ngoài, La Gia chủ La Toàn sinh, càng là đem hầm rượu bên trong người tiến hành rồi một phen giữa sạch chỉ để lại một ít đáng tin ngụy hầu hoặc là ký tên bán đức đại sư phụ ở bên trong làm việc đối với cái này an bài phùng trinh tự nhiên thập phần duy trì hiện giờ nhưng không có cái gọi là chi thức quyền tài sản bảo hộ đâu phùng trinh hoa một tháng thời gian ở hầm rượu bên trong đối này đó đại sư phụ tiến hành chuyên nghiệp chỉ đạo đương nhiên này đó kỹ thuật cũng chỉ là lúc ban đầu trưng cất kỹ thuật thôi đến nỗi rượu ngon sản xuất phương thức nàng còn không có lấy ra tới cứ việc như thế Vẫn là làm này đó đại sư cấp bậc ủ rượu sư bội phục không thôi. Nguyên bản tưởng cái dự cà phê quan hệ tiếng và quản sự đều còn rất không phục, lại không nghĩ này lộ ra một tay, liền đủ bọn họ này đó lão ra họa cả đời. Kinh nghiệm Thực mau, nhóm đầu tiên rượu cũng chính thức đưa ra thị trường, rượu trắng đưa ra thị trường cùng một ngày, phùng trinh chính mình tiểu tử phường cũng khai trương. Đối với rượu trắng tiêu thụ, la ra chính mình có cố định con đường. Rốt cuộc ra chỉ là tử quán cùng tử phường cũng khai không ít ra, cho nên vương diện này, Phùng Trinh cũng không có trộn lẫn hợp. Rượu trắng chính thức đưa ra thị trường lúc sau, Phùng Trinh trên cơ bản liền không lại quản việc này. Phùng Trinh, thiên hương tử phường bên này nhưng thật ra khiến cho rất nhiều người ghé mắt. Một cái nho nhỏ tử phường ở khai chân cùng ngày, Lara cùng tướng quân phố bên này thế nhưng đồng thời làm người tặng hạ lễ lại đây. Lara lại đây chính là Lara đại quán gia. Tướng quân phố bên này còn lại là tướng quân phu nhân bên người đại ma ma. Người sáng suốt vừa thấy, liền biết hôm nay hương tử phường chủ nhân là cùng tướng quân phu nhân đáp thượng biên, hơn nữa quan hệ còn không cạn đâu. Nếu không, cũng sẽ không như vậy cất nhắc đối phương. Có chút người cùng phong, tự nhiên cũng phải người lại đây đưa hạ lễ. Không quan tâm có nhận thức hay không, dù sao đáp thượng này tuyến lại nói. Cho nên nguyên bản chỉ là vô cùng đơn giản một cái kha trường lễ, nhưng thật ra làm cho thập phần dựt dở, người đến người đi, nối liền không dứt. Không nghĩ tới đại tẩu thật sự đáp thượng tướng quân phu nhân. Phía trước còn tưởng rằng đại tẩu là bởi vì đại ca quân công, lúc này mới được chỗ tốt đâu. Từ, hồng ngọc ở tiêu lâm trong phòng nói lên đã nhiều ngay tốt châu thành sự tình. Trong đó mấu chốt nhất tin tức tự nhiên chính là phùng trinh thiên hương tửu phường. Tiêu Lâm tính xong trong tay chứa mục, không cao hứng nói, kia thì thế nào, nàng khuyến kích đại ca rời đi trong nhà, hảo hảo một cái ra cũng tan. Cho dù có chỗ tốt, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Ai nói không quan hệ, chẳng qua là phân ra mà thôi, lại không phải cái gì khó lường đại sự tình. Từ Hồng Ngọc không cho là, đúng, vốn dĩ nàng đã sớm muốn đi tìm Phụng chinh hai vợ chồng. Chẳng qua ăn Tết trong lúc, trong nhà vì việc này vẫn luôn cấm nhắc tới Tiêu Sơn hai vợ chồng. Nàng rốt cuộc cũng là tiêu ra tam tức phụ, cho nên cũng không tốt ở bà bà mí mắt phía dưới có động tác. Sau lại thấy Phùng Trinh tuy rằng dọn đến trong thành lúc sau, nhưng vẫn không có gì động tác, lại nghĩ ngơi tâm tư. Lại không nghĩ rằng, này đại tẩu thế nhưng im lặng thì thôi, da tiếng kinh người, ở tốt châu thành còn thành cái danh. Nhân rồi, hiện tại quan nhìn xem kia tiểu phường dựt dở xinh ý, liền biết Phùng Trinh trong tay nhéo nhiều ít bạc. Quan trọng nhất nhưng thật ra, Phùng Trinh nếu thông qua tướng quân phu nhân bên này, cùng la ra người đều chỗ thượng quan hệ. liền la ra chủ điều làm đại quản ra tới tặng lễ vật đâu. kia đại quản ra là người nào à, liền tiêu lâm ngày thường thấy nhân ra, đều phải tiểu tâm hầu hạ đâu. Nhân vật như vậy, cũng liền đủ cấp Phùng Trinh đưa cái hạ lễ. Có thể thấy được Phùng Trinh, hiện giờ nhân mạch có bao nhiêu quảng à? Chúng ta vẫn là thưa dịp nàng này cửa hàng mới khai trương cũng đi thấu cái náo nhiệt, ở đại tẩu trước mặt Kỳ Hảo, nàng hiện giờ tài trí ra ra tới, lại mới đến Tô Châu thành, mặc kệ cùng tướng quân phu nhân quan hệ thật sự cũng do so bất quá chúng ta này đó thân thích. Từ Hồng Ngọc quyết định chủ ý, phải làm này đưa thang ngay tuyết người. Phùng Trinh rốt cuộc chỉ là một người tuổi trẻ tiểu thức phụ, hiện giờ đại ca không ở bên người, nàng nay chị em, dâu huynh để chủ động đi cùng Phùng Trinh thân cận, cũng không tin người này sẽ không cảm kích. Tiểu lâm ở Tam Huynh Địa bên trong vẫn luôn là hỗn tốt nhất, trướng mắt nhị ca chân đất một cái, tự nhiên cũng trướng mắt đại ca thua thư binh một cái. Giờ phút này làm hắn đi chủ động hướng đại tậu kỳ hảo, hắn trong lòng tổng cảm thấy biệt nữ, vậy ngươi đi thôi, ta liền không đi, đợi lát nữa còn phải đi phòng thu chi binh kia đâu. Đã nhiều ngày la ra dụ bán hảo, phòng thu chi càng thêm bận rộn, ta, chính là một chút nhàn rỗi cũng không có. Người kế ngốc tự. Từ hồng ngọc bất mãn trừng mắt điểm điểm tiêu lâm đầu, ngươi cũng không nghĩ ngươi lại ở nhà ai phòng thu chi bên trong công tác, kia chính là Lara. Lara cùng đại tẩu là cái gì quan hệ? Nếu là đại tẩu hơi chút ở Lara trước mặt nói một ít lời hay, có thể sau người bản thân phí thời gian nhiều ít năm đâu. Nghe được lời này, tiêu lâm cũng nhịn không được tâm động. Chính mình tại đây phòng thu chi làm nhiều năm như vậy, bởi vì không có đại chỗ dựa chỉ dựa vào chính mình nhạc phổ đại nhân về điểm này quan hệ cho tới bây giờ cũng chỉ bất quá là cái tiểu phòng thu chi xử lý một ít tiểu chứng mục, liền lần này bán rồi sổ sách hắn cũng chỉ có thể làm nhìn mà không thể động đâu có thể được không chúng ta cùng đại tẩu quan hệ nhân không tốt quan hệ không đều là muốn chính mình đi ở chung từ hồng ngọc trong lòng rất là nô định người ngoài lại như thế nào so ra kém người một nhà tin tưởng đại tẩu cũng biết đạo lý này thả chính mình nam nhân cũng không phải không đúng tí nào tốt xấu là cái phong thu chi về sau có thể giúp đỡ đại tẩu địa phương cũng không ít tiểu lâm tâm động gật đầu kia chúng ta liền đi thử thử xem hai người tới cửa thời điểm thiên hương tẩu phường đúng là bận rộn thời điểm cửa hàng thỉnh hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương làm người bán hàng một cái khác thân hình cao lớn lão mộ tử làm điểm việc nặng thấy từ hồng ngọc phu thê tới cửa hai người tưởng tới mua rượu thật Phần nhiệt tình chiều đại, từ hồng ngọc trong lòng có chút đắc ý, cảm thấy rốt cuộc là người trong nhà xin ý, chính mình cũng coi như nửa cái lão bản, liền nói, các người trưởng quầy chính là chúng ta thân đại tẩu. Nghe thế thành quan hệ, hai cái tiểu cô nương liếc nhau, trong đó một cái lập tức đi mặt sau tiệm phùng chinh. Tiểu lâm cũng đánh giá một chút cái này cửa hàng, ám đạo tốt như vậy xin ý, chỉ sợ một ngày tiếng trướng không ít, ngày sau không tránh khỏi phải làm trướng linh tinh. Nghĩ vậy, tự tin nhưng thật ra đủ rất nhiều. Phùng Trinh ra tới, chính nhìn hai vợ chồng đánh giá chính mình cửa hàng. Nàng trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc, trên mặt cũng bất động thanh sắc. Rốt cuộc ở Tiêu ra thời điểm, cũng không có cùng Từ Hồng Ngọc chính diện đối thượng quá. Các ngươi như thế nào lại đây? Phùng Trinh nhàn nhạt cười đã đi tới. Tậu tử! Từ Hồng Ngọc nhiệt tình đã đi tới. Tậu tử, có thể thấy được ngươi. Mấy ngày nay ta cùng Tiêu Lâm ở nhà nhưng lo lắng ngươi cùng. Đại ca, thật vất vả nghe được các người tin tức, lúc này mới tìm lại đây. Này trợn mắt nói nói rúi công phu thật lợi hại. Phùng Trinh hư cười nói, phải không, này tốt châu thành cũng quá lớn, các người nhân phí không ít tâm tư đi. Nghe được lời này, từ hồng ngọc từ cười cứng đờ. Tiêu lâm cũng là sắc mặt có chút khó coi. Từ hồng ngọc rốt cuộc là có bị mà đến, thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu, cười nói. Tẩu tử này như thế nào đột nhiên làm buông bàn, cũng không tìm tiêu lâm thương lượng một chút, rốt cuộc là người một nhà, nếu là có khó khăn, tiêu lâm cũng có thể đáp bắt tay đâu. Tẩu tử này cũng quá khách khi. Phùng Trinh cười cười, hết thảy đều hảo, tự nhiên không nghĩ phiền toái các ngươi. Thấy Phùng Trinh này dầu muối không ăn bộ dáng, Từ Hồng Ngọc cũng có chút chịu đựng không nổi. nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là tiêu ra nhất có đầu óc người, Quách Thúy Hoa cùng Tiêu Ngô Thị chi lưu ở nàng trong mắt. Cũng bất quá là sơn giả thôn phụ thôi, nhưng hôm nay đối mặt. Phùng Trinh, thế nhưng có chút thi triển không khai, trong lòng cũng có chút sinh khí. Cảm thấy này Phùng Trinh quá bất cận nhân tình. Tục ngữ nói rủi tay không đánh gương mặt tư cười người, nàng đều cùng tiêu lâm chủ động kỳ hảo, Phùng Trinh lại như thế nào cũng không nên biểu hiện như thế. Nàng sắc mặt mấy phen biến hóa xanh trắng đan sen, tạo tử, ta đều là người một nhà, ta cũng không làm kiêu. Tiêu Lâm hiện giờ ở La Gia bên này làm việc, tậu tử nếu là có tâm, còn thỉnh giúp đỡ nói hai. Câu lời nói, mắt, chúng ta là cái dạng dị nhân ra, để mọi người trong lòng cũng hiểu rõ. Thấy Phùng Trinh thế nhưng một ngụm cửa tuyệt, từ hông ngọc cùng Tiêu Lâm trong lòng thập phần bất kham, thậm chí có chút thẹn quá thành giận. Đặc biệt là Tiêu Lâm, vốn là cảm thấy biệt nữ, hiện giờ lại bị Phùng Trinh trực tiếp giáp mặt cửa tuyệt, càng là cảm thấy từ thảo mất mặt. Xanh mặt nói, một khi đã như vậy, vậy không quấy rầy tẩu tử, hồng ngọc chúng ta đi. Nói xong trực tiếp vứt tay áo rời đi. Từ hồng ngọc, cũng khí đỏ mặt, cười lạnh nói, tẩu tử quả thật là mặt mũi đại. Đại hai người đi rồi, Phùng Lý Thị từ phía sau ra tới, lo lắng nhìn Phùng Trinh, người đứa nhỏ này, rốt cuộc là người nhà chồng người, người liền hảo hảo cùng bọn họ nói chuyện không được, thế nào cũng phải đem người cấp đắc tội phùng Trinh thở dài đỡ phùng lý thị cánh tay nữ không phải ta tưởng đắc tội người chỉ là hiện tại không đắc tội về sau chuyện phiền toái còn sẽ càng nhiều còn không bằng hiện tại đem nói đã chết cũng miễn cho về sau có cái gì tai họa nàng đã sớm biết từ hồng ngọc là cái dạng gì người chính là cái không có lợi thì không dậy sớm trước kia ở tiêu ra xem nàng nhưng thật ra không như thế nào khó xử người khi thật tâm tư lại cũng không ít Người như vậy, căn bản liền không có thiệt tình đáng nói. Ngày một chút vì ích lợi tự nhiên tới cùng nàng giao hảo, nhưng ngày sau vì ích lợi cũng có thể bán nàng. Người như vậy tới kỳ hảo, nàng mới không hiếm là đâu. Chẳng lẽ liền bởi vì nhân? Gia tới kỳ hảo, nàng phải cảm động đến rơi nước mắt tiếp thu. Nếu là con dạy đã biết, khẳng định muốn trách chúng ta. Phù lý thì vẫn là lo lắng. Con dễ tuy rằng hảo. Những rốt cuộc cũng là con dễ, tiêu ra mới là hắn chính thức người một nhà đâu. Người đứa nhỏ này, về sau nhưng đến hiểu chuyện một chút? Biết rồi. Phùng Trinh gật đầu ứng, quay đầu lại ta cấp tiêu sơn viết thư nói rõ là được. Tuy rằng cùng tiêu sơn tình cảm thâm hậu, Phùng Trinh trong lòng vẫn là thập phần dụng tâm giữ. Dìn, cũng sẽ không làm như vậy việc nhỏ ảnh hưởng hai người quan hệ vội xong rồi sự tình lúc sau liền về phòng cấp tiêu sơn viết một phong thơ đem hôm nay tiểu lâm cùng tư Hồng ngọc sự tình cùng với chính mình băn khoăn đều giải thích một phen sau đó lại quan tâm tiêu sơn ở quân doanh sinh hoạt một phong thơ viết xong phùng chinh lại cho hắn đặt mua một ít chính mình làm ăn vặt nhà tiêu sơn xem tin đâu người tức phụ lại cho người tiện thể mang theo đồ vật tới trương thiết ngưu chui vào danh chướng một quyền dừng ở tiêu sơn trên vai Tiêu Sơn kêu lên một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như củ đang xem tin. Trương Thiết Ngư nhìn Tiêu Sơn bộ dáng này, cũng là vui mừng không thôi. Trước kia như thế nào buộc Tiêu Sơn biết chữ, chính là vô dụng. Bởi vì không biết chữ, bạch bạch lãng phí một thân bản lĩnh. Không nghĩ tới hiện giờ liền thư tín đều có thể đọc đâu. Tựa như Trương Giáo Ý nói, làm người lau mắt mà nhìn à, thấy Tiêu Sơn ở bên cạnh xem tin, chính hắn cầm. cay giác thịt khô ăn một khối. Trong miệng nóng giác, thật đúng là đủ vị. Đây mới là nam nhân nên ăn đồ vật. Trương Thiết Ngưu ăn mùi ngon. Tiêu Sơn xem xong tin, thật cẩn thận đem thư tín thu thật hảo, chuẩn bị vạn chút thời điểm đi tìm Trương Giáo úy mượn một ít giấy và bút mực, cấp chính mình tức phụ hồi phong thư đi. Trương Thiết Ngưu ăn xong rồi một miếng thịt làm, tụi tiện ở trên quần áo xoa xoa tay, hỏi như thế nào, trong nhà cũng khỏe đi. Khá tốt. Tiêu Sơn gật gật đầu. Tức phụ rượu. Xin ý làm hảo, hiện giờ rực rỡ, không cần lo lắng nàng ăn không tốt. Đến nỗi tam để những cái đó sự tình, hắn là hoàn toàn không nghệ quản, làm huynh trưởng, hắn tự hỏi đã không làm thất vọng trong nhà huynh đệ. Hắn không nợ huynh đệ, cũng sẽ không làm chính mình tức phụ vì huynh đệ nhóm làm gì đó. Trương Thiết Ngư cũng không hỏi nhiều, Kiều chân nằm ở trên giường, người nghe được tin tức không có. Tuy rằng Trương Thiết Ngư không có nói rõ cái gì tin tức, Tiêu Sơn lại lập tức nghe minh. Bạch, sắc mặt nghiêm túc lên, ngươi lạ nói, đại tướng quân chuẩn bị phái trương giáo úy cùng lưu phó tướng đi hà sáo, chẩn thủ sự tình. ân trương thiết ngưu sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. sơn tử, ta cảm giác việc này không thích hợp à, chúng ta hãm trận doanh tính toán đâu ra đấy còn không đến 500 người, hơn nữa lưu phó tướng 1.000 người, 1.500 người, đi hà sáo bên kia đi, không phải uy lan sao, ngươi nói đại tướng quân chiêu tức ấy là làm gì à? Làm cho bọn họ những người này đi cũng liền thôi, chết thì chết. Nhưng Trương Giáo Ý chính là đại tướng quân thân Nhi Tử à, nào có làm chính mình Nhi Tử đi chịu chết? Tiêu Sơn hiếp mắt suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói, Trương Giáo Ý là sao tưởng. Trương Giáo Ý còn có thể sao tưởng, hắn luôn luôn là nhắc nghe tướng quân, liền tính tướng quân làm hắn hiện tại đi đánh mọi vợ hang ổ, hắn đều có thể đơn thương độc mã đi. Một khi đã như vậy, chúng ta lo lắng cũng vô dụng à. Dù sao chúng ta như thế nào đều là muốn đi theo, trương giáo ý, không quan tâm núi đao biển lửa cùng nhau thượng là được. Trương Thiết ngưu nghe vậy, thở dài nói, ta cũng là như vậy tưởng, chính là cảm thấy, đại tướng quân quá bất công. Trước kia còn không cảm thấy, những lần trước luận công hành thưởng sự tình, đại tướng quân chỉ nhớ kỹ thiếu tướng quân, lại đem chúng ta trương giáo ý cấp lực ở một bên, thật là không phục. Nói đến nói đi, vẫn là chúng ta ít người. Bằng không ai cũng sẽ không như vậy khi dễ chúng ta. thiệt ngư, ngươi, đừng lo lắng, chờ trương giáo úy lên tiếng, chúng ta lại tưởng khác. Hiện tại liền đem Hà Sáo thay quân chuyện này làm tốt là được. Tiêu Sơn hiện tại cũng không giống trước kia như vậy xúc động. Phùng Trinh phía trước vì hắn phân tích quá những việc này, hắn cũng không ngù, phía trước bị lá che mắt, hiện tại bị nhắc nhở lúc sau, rất nhiều chuyện cũng nghĩ kỹ. Bọn họ những người này rốt cuộc vẫn là đại tướng quân quản. Đại tướng quân liền tính lại bất công, bọn họ lại không phục, cũng vô dụng. Chính yêu vẫn là trương giáo úy sao tưởng. Hơn nữa hắn cũng cùng chinh nhi tưởng giống nhau, trương giáo úy không phải cái người tầm thường, hắn nếu làm như vậy, tự nhiên là có lý do. Chẳng qua này đó đều là chính hắn suy đoán, cũng không hảo cùng thiết Ngưu nói bừa, chỉ có thể tỉnh xem này biến thôi. Lúc này quân doanh, trương định nam chính xoa chính mình bội kiếm. Này đem thức tinh bội kiếm là lúc trước hắn quan lễ thời điểm phụ thân trương tế thế đưa ngày đó cổ vũ chi cao ngất hay còn ở nhỉ hiện giờ nghĩ đến lại làm hắn cảm thấy có vài phần trăm trọc liền bởi vì đại ca là đích trưởng tử nhà ngoại là thế ra cho nên liền sớm đã bị định ra làm thiếu tướng quân ngày sau tốt trâu quân người nối nghiệp mà hắn lại như thế nào nỗ lực ở quân danh từ lấy tiểu tốt cho tới bây giờ hãm trận danh giang úy, lại vẫn như cũ không chiếm được nửa điểm khen lần trước phong thưởng việc hắn trong lòng cũng rõ ràng Phụ thân đây là lo lắng hắn được thưởng lúc sau, thế lực tiềm đại, sẽ khởi không tốt tâm tư, liền dứt khoát tràn ép hắn. Chỉ cất nhắc đại ca Trương Thừa Tông, dựa vào cái gì, cho rằng đem hắn tống cổ đến Hà Sáo là có thể làm hắn cúi đầu nhận thua. Hắn cũng sẽ không nhận mệnh, tiểu sợ ừ. cho ta nương đưa cái lời nhắn, làm nàng chớ lo lắng. Hà Sáo hành trình ta đều có an bài, không cần bởi vì chuyện này cùng phụ thân tranh luận là... Người hầu cận lâm sơ bên trong lập tức gia danh chứa, ra roi thúc ngựa hướng Tốt Châu Thành đi. Phùng Trinh vẫn là tự trưng phu, nhưng trong miệng mới biết được Tiêu Sơn bọn họ đã thay quân đi hà sáo bên kia, cách nơi này nhưng chính là hơn nửa tháng lộ trình. Cái này làm cho Phùng Trinh trong lòng rất là mất mát. Vốn dĩ cho rằng tới Tốt Châu Thành, về sau có thể thường xuyên cùng Tiêu Sơn gặp mặt. Không nghĩ tới lần này tử, hai người cách xa hơn. Quả nhiên quân tẩu không dễ làm à, đương nhiên cùng nàng so sánh với Trương phu nhân càng thêm có vẻ giàu dĩ không vui Phùng Trinh nghĩ đến phía trước Trương Tướng quân thiên, hành cử chỉ lại liên tưởng này đột nhiên thay quân, trong lòng liên có chút suy đoán, phu nhân chính là ở lo lắng Trương giáo úy. Bọn họ lần này thay quân tựa hồ có chút đột nhiên. xác thật đột nhiên, Trương phu nhân hiện giờ cũng không đem Phùng Trinh coi như người ngoài. Gần nhất sinh ý thường đã cột vào cùng nhau, Phùng Trinh giúp đỡ nàng nhưng kiếm lời không ít bạc. Thứ hai nàng trượng phu thiêu sơn là chính mình nhi tử thủ hạ trung dũng mãnh Tường cũng là tâm phúc. Có chút lời nói, nàng cũng không cần gạt Phùng Trinh. Hà sáo bên kia tuy rằng cùng mọi giờ cũng không chính diễn xung đột, nhưng cùng phía Bắc Khương người lại có tiếp xúc. Nếu là xung đột lên, định nam bọn họ ít người, khó tránh khỏi sẽ có hại. Ta nghe nói hà sáo bên kia có chúng ta đại đường thành trì, vì sao không ở địa phương Chư mộ binh lính? Phùng Trinh kỳ quái nói. Người không đủ, lại nhận người không phải được rồi. Cái này ngươi liền không hiểu. Đại tướng quân an bài ở bên kia quân chính quy trị. Có những người đó, ấn này đó trong danh sách nhân số phát lưng hướng. Nếu là thêm người, đại tướng quân nhất định sẽ không đồng ý. Ở điểm này, trương phu nhân tuy rằng quái trương tướng quân bất công, lại cũng không thể nói gì hơn, khương người cùng đại đường xung đột thiếu, cho nên sẽ không hoa nhiều ít binh lực phòng bị. Mà tốt châu quân biên chế chỉ có những người này. Phải dùng tới phân tán ở các nơi phòng ngừa mang tộc mấy chục vạn khống huyền chi sĩ. Cho nên phân phối một nghìn năm trăm người đi hà. sáu bên kia cũng là tình lý bên trong? Chỉ là nghĩ đến chính mình nhi tự ở vào hoàn cảnh như vậy, nàng trong lòng rốt cuộc ý nang bình. Phùng Trinh nghe đến mấy cái này tình huống, tự nhiên biết trong đó mấu chốt chính là lương hướng. Nói đến cùng, triều đình cây gọi là biên chế, cũng chỉ bất quá là nói cung cấp nhiều ít lương hướng. Người ấn này đó lương hướng chiêu mộ binh lính. Tốt châu quân hiện giờ thực tế biên chế cũng vượt qua triều đình yêu cầu, khuyết thiếu những cái đó lương hướng đều. Là đại tướng quân tự xuất tiền túi, hoặc là vay mượn khắp nơi thôi. Những việc này nàng vẫn là nghe Tiêu Sơn nói. Nàng nhíu lại mày nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói. Phu nhân, nếu là thật sự không yên tâm, không bằng đề nghị trương giáo úy ở địa phương chiêu mộ một đám binh lính coi như phụ binh. Cũng không ở biên chế loại, thả ngày thường làm ruộng, nhàn hạ thời điểm thao luyện, hơn nữa lại là phòng bị khương người chi dùng, không chiếm dùng tốt châu quân lương hướng biên chế, nói vậy đại tướng. Quân hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nghe xong phùng trinh này phiên kiến nghị, trương phu nhân đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Tục ngữ nói, vô chê giả không sợ. Cũng chỉ có phùng trinh như vậy, không hiểu lắm đến quân nhân bên trong phức tạp hình thức quan hệ người, mới có thể đưa ra tù gan như vậy ý tưởng. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, này đó y tưởng cố nhiên lớn mật, lại cũng thập phần có hiệu quả. Hơn nữa nếu là phía trước, trương phu nhân còn có chút băng khoăn quân lương. Nhưng hôm nay nàng, chính mình có rượu xin ý, theo La Ra đem này đó rượu bán được đại đường cách địa phương lúc sau, nàng đoạt được cũng thập phần phong phú, dưỡng cái mấy ngàn binh lính không nói chơi. Ngày sau đó là càng nhiều người, cũng là nuôi nổi. Dù sao nàng cũng không chuẩn dự phòng này đó bạc làm nhà giàu ông. Phía trước nàng còn chuẩn bị chờ trường tướng quân yêu cầu thời điểm, lấy ra tới chờ cấp trường tướng quân, cho hắn biết chính mình cái này thương hồ nữ tử, cũng có thể vì hắn làm rất nhiều sự tình. Cũng miễn cho hắn coi khinh chính mình mẫu tử hai. Nhưng hôm nay đại tướng quân này đo cách làm thực sự làm nàng giác lạnh tâm. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần tiện nghi người khác. Chỉ bằng làm chính mình nhi tử nhiều dưỡng vài người. Những người này lấy quân lương là nàng nhi tử phát. Ngày sau tự nhiên cũng chỉ có thể trung với con trai của nàng. Cũng cho các nàng mẫu tử nhiều một trọng bảo đảm. Hai nữ nhân, một kẻ có tiền, một cái không sợ, loại này to gan lớn mật biện pháp thế nhưng, còn cảm thấy thập phần được không? Ngay sau đó trưởng phu nhân liền phái tâm phúc, đem ý nghĩ của chính mình bí ẩn thông chi cấp trương định nam. Theo sau, trương phu nhân lại làm la ra thương đổi lấy mộ dịch vì dân, cấp trương định nam vận chuyển mấy cái đại cái dương. Đến nỗi trong dương là thứ gì, liền không được biết rồi. Cùng lúc đó, Phùng Trinh cũng thu được nhà mình phu quân gửi thư. Tiêu Sơn tự nhiên là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ vân đạm phong khinh đề ra muốn đi hà. Sao đóng giữ, cũng không có phân tích trong đó hung hiểm trình độ. Phùng Trinh trong lòng oán trách vài câu, không khỏi cũng vì hắn lo lắng. Bất quá vì Tiêu Sơn an tâm, nàng cũng lặng bồ không biết. Nam nhân ở bên ngoài đôi sự nghiệp, nàng hiện giờ nhiều nhất. Cũng chỉ có thể giúp đỡ ở Trương Phu Nhân trước mặt bảy mưu tính ghê thôi, cũng không thể giúp được cái gì. Hiện tại tự nhiên cũng sẽ không cho Tiêu Sơn kéo chân sau. Nàng hiện tại có thể làm chính là kiếm bạc, không ngừng vì chính mình, cũng vì Trương Phu Nhân. Chỉ cần Trương Định Nam hảo, Tiêu Sơn bọn họ mới có thể hảo. Chính mình hiện tại cùng Tiêu Sơn, là thành thành thật thật đinh ở Trương Phu Nhân cùng Trương Định Nam, này một cái dây thần thượng. Xem ra ngày sau còn phải càng tận tâm mới được. Trương Định Nam cùng lưu phó tướng đại quân chuẩn bị khởi hành thời điểm, cũng thu được Trương Phu Nhân đưa thư tín, bao gồm La Gia vận chuyển lại đây mấy khẩu cái dương. Trương Định Nam nhìn thư tín sau, trong lòng khí huyết cuộn, cuộn, thực mau liền triệu tập Trương Thiết Ngư cùng Tiêu Sơn, còn có La Định ba vị bách phu trưởng. Trương Định Nam nhân thật ra không nói thẳng muốn chiêu binh mãi mã, chỉ là miệt mờ đề cập binh lực không đủ, nếu là chiêu mộ phụ binh sẽ thế nào? Tiêu Sơn cùng Trương Thiết Ngưu liếc nhau, lại nhìn về phía La Định. La Định nói, này nhưng không ổn, nếu là đại tướng quân đã biết, nhất định sẽ truy cứu. Trương Giáo úy, đây chính là binh hành hiểm chiều A. Trương Định Nam nghe vậy, nở nụ cười, vỗ. Vỗ La Định bả vai, người nói không sai, này biện pháp xác thật không thể tin, cho nên bọn Giáo úy quyết định đi hà sáo lúc sau, liền hung hăng thao luyện này đó các huynh đệ, làm này đó tiểu tử nhóm đều có thể đủ lấy một đương chăm. Chúng ta này thêm lên cũng có thể để được với 10 vạn đại quân. Việc này cứ như vậy tự nhiên bóc qua đi, cũng không ai lại chủ động đề cập. Chờ đại quân xuất phát sau, trên đường hạ trại thời điểm, tiêu sơn liền lấy mượn giấy và bút mực đơn khẩu, đơn độc tìm. Trương Định Nam Trương Giáo Ý Phía trước sự tình, mặt tướng có chú ý tưởng. Mặt tướng cảm thấy, phụ binh sự tình được không? Trương Định Nam vốn tưởng rằng, nhìn ra hắn tâm tư tất nhiên là Trương Thiết Ngưu cái này lão người quen, lại không nghĩ thế nhưng là Tiêu Sơn. Rốt cuộc ba cái bác phu trưởng bên trong, Trương Thiết Ngưu là tư lịch sâu nhất một cái. La Định còn lại là nhất có văn hóa, mà Tiêu Sơn mới tiền nhiệm không bao lâu, trước đó hắn vẫn là một cái chữ to không biết thô nhân, chỉ có một cổ mang kính nhi. Bất quá nghe được Tiêu Sơn duy trì kế hoạch của hắn sau. Trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều, hỏi, ngươi cảm thấy được không? Nếu là đại tướng quân đã biết, ngươi có biết hậu quả? Không nói Hà Sáo ly Túc Châu rất xa, đó là nói Túc Châu quân bản thân biên chế cũng đã vượt qua triều đình hạn định. Chúng ta xa ở Hà Sáo, nếu là quả thực có đột phát trạng huống, Túc Châu quân cũng xa thủy phân không được gần họa, cùng với đem tánh mạng giao cho người khác còn không? Bằng nghĩa biện pháp niết ở chính mình trong tay. Thả này đó binh lính đến lúc đó cũng không dù sao biên chế bên trong, chỉ cần vận hành thích đáng, trương tướng quân bên kia mà thôi sẽ không nhìn chầm chầm chúng ta. Nếu là giáo úy cảm thấy không yên tâm, chúng ta liền ở bên kia đặt mua một ít đồng ruộng, chiêu mộ dân tráng ở bên kia khai khẩn. Tên là tá điền, thật là binh hộ. Khai hố gia tới đồng ruộng, cũng có thể trợ cấp quân lương. Trương giáo úy đồng tự co dục lại, người lại nói, lấy tá. Điền danh nghĩa chiêu mộ dân tráng. Để ở ngực cuối cùng một viên cục đá tựa hồ đã dọn khai. Tiêu sơn gật gật đầu, cũng không hề nhiều lợi. Trên thực tế hắn trong lòng cũng có chút thất thỏm. Đây là hắn lần đầu tiên bày mưu tính kế, trong lòng tuy rằng cảm thấy biện pháp đã cực hảo, lại cũng không biết được không không thể được. Cái này biện pháp, cũng là đến ít với lúc trước Phùng Trinh cho hắn gặp qua đồn điền chế. Đồn điền nội quy quân đội là vì tiết kiệm quân lương, nuôi sống càng nhiều. Binh lính Mà dùng ở chỗ này, tuy rằng không phải vì tiết kiệm quân lương, nhưng là cũng vừa lúc có thể làm chiêu mộ binh lính danh chính ngôn thuận. Trương giáo úy âm thầm trên dưới một cân nhắc, vui sướng đánh giá một fan Tiêu Sơn, ha ha cười, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, Tiêu Sơn, nhưng cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Tiêu Sơn cười sờ sờ đầu, kỳ thật mặt tướng cũng không biết được chưa, chỉ là cảm thấy thích hợp thôi. Hành, đương nhiên hành, quay đầu lại đi ha. Sáu, chúng ta phải hảo hảo tham tường một phen. Trương giáo úy vui mừng vỗ vỗ tiêu sơn bả vai. Nhớ tới mẫu thân ở tiên trung đề cập tiêu sơn thê tử Phùng Chinh, cũng là một vị rất có trí tuệ kỳ nữ tử. nhưng nhìn lại tiêu sơn hiện giờ thay đổi, trong lòng không cấm cảm khái. tiêu sơn đây là có phúc phần. Cưới vợ cưới hiền, cổ nhân thành không khinh ta. Đại quân tới rồi hà sáu lúc sau, liền cùng địa phương Trung quân tiến hành rồi thay quân hà sáo khí hậu phì nhiêu lúc trước dân tộc khương cường đại thời điểm đại đường cùng dân tộc khương thường xuyên vì này một khối địa phương tranh máu chảy thành sông trải qua hai đời quân vương phấn đấu rốt cuộc đem dân tộc khương đánh chia năm trăm bảy cường đại dân tộc khương như vậy không rời xuống đi hà sáo cũng trở thành đại đường vật trong bàn tay hiện giờ hà sáo đã rất là phồn vinh hà sáo trong thành càng là ở mấy chục vạn cư dân có thể nói là biển cảnh đại thành chia liệt Nhưng đối với Trương Định Nam tới nói, này hà sáo thành chính là, phụ thân cho hắn thiết chí một cái hoa mỹ nhà ram. Phàm là hắn tự chủ kém một ít, liền sẽ cam tâm tình nguyện bị nhốt ở này lồng sắt, không bao giờ nghĩ ra đi. Truyền lệnh đi xuống, vô quân lệnh, bất luận kẻ nào không thể tiến vào hà sáo thành. Mệnh lệnh truyền xuống lúc sau, Trương Định Nam lại làm người đi mua sắm tảng lớn thổ địa, lấy chiêu mộ tá điền vì từ, đi tuyển chọn địa phương thanh tráng. Cũng làm La ra thương đội cũng hỗ trợ truyền lại tin tức, chỉ cần tới hà sáo thanh tráng, đều. Có thể có dụng tốt trong trọt. Như vậy tin tức tốt truyền ra đi, người tới tự nhiên nối liền không dứt. Vì không dẫn người chú ý, Trương Định Nam đem việc này giao cho Tiêu Sơn đi làm, Trương Thiết Ngư phụ trợ. Là định thấy hai người gần nhất phải nhiệm vụ, trong lòng thập phần bực mình. Hắn làm La ra bên này họ hàng xa, rốt cuộc cũng cùng Trương Giáo úy có vài phần hương khói tình. Lại không nghĩ còn so ra kém hai cái chân đất xuất thân. Trong lòng có khí, lại không dám phát tác. La định, chỉ có thể ở trong lòng reo một cây thứ. Tiêu sơn nhiệm vụ làm mười thuận lợi. Bất luận cái gì địa phương cũng không thiếu nghèo khổ nhân ra. Hà sao tuy rằng không thiếu dụng tốt, nhưng là chân chính tới rồi dân chúng trong tay cũng là hiểu rõ. Thảo chốt thanh tráng còn ở tiếp thu địa chủ bóc lột, ăn không đủ no mà không đủ ấm hiện giờ từ tốt cho tới đại quân thế nhưng cũng bắt đầu bắt đầu làm địa chủ chiêu mộ tá điền thả địa tôi còn thu rất thấp càng nghe nói nếu là tòng quân liền có thể miễn trừ địa tô đâu chuyện tốt như vậy làm rất nhiều có chút sức lực thanh tráng nên đều sôi nổi dũng dực tiến đến sơn tử con đừng nói ngươi này thật đúng là giống mô giống dạng trương thiết ngưu thấy tiêu sơn đâu vào đáy an bài công tác nhịn không được khen nói Từ Tiêu Sơn trở về lúc sau, Trương Thiết Ngưu liền phát hiện Tiêu Sơn không tầm thường. Không nói biết chữ, ngay cả làm việc đều trở nên có trương có pháp. Cũng không giống trước kia như vậy dựa vào một cổ mang kính nhi. Làm việc hiện tại cái gì đều sẽ suy xét. Giống như là những cái đó các tướng quân giống nhau. Tiêu Sơn đã đăng ký xong rồi danh sách, đem chân chính tá Điền cùng đã báo danh tham gia phù binh tác gia đặc. Này ở trước kia căn bản là không có khả năng làm được sự tình. Tiêu Sơn chính mình cũng đối chính mình hiện giờ biến hóa cảm thấy giật mình. Hồi tưởng khởi quá khứ chính mình, nhìn nhìn lại hiện giờ chính mình, tự hồ xác thật biến hóa không nhỏ. Bất quá hắn lại rất cao hứng có thể giống như, này biến hóa, cũng chỉ có như vậy chính mình, mới càng có hy vọng làm chính nhi quá tốt nhất nhật tử. Trương Định Nam nhìn đến Tiêu Sơn trình lên đi danh sách sau, nhìn mặt trên mộ bệnh nhân số, kích động từng lớn đôi mắt. Hắn phía trước cầm ở trong tay cũng chính là một cái hãm trận ganh, tuy rằng trước quân này một ngàn người trên danh nghĩa cũng chịu hắn quản chế, nhưng rốt cuộc là phụ thân thuộc hạ người. Ngày sau có thể hay không đáng tin vẫn là vừa nói, nhưng tên này sát thượng ba nghìn, người lại là thật đánh thật người một nhà, ngày sau đó là phụ thân, đều không thể làm cho bọn họ vi phạm chính mình ý nguyện. Trong tay có nhân tâm không hoảng hốt, Trương Định Nam một lần la triệt triệt để để có như vậy nhận chi. Trương phu nhân biết nhi tử đã chiêu mộ tới rồi ba nghìn lực sĩ, cũng rất là cao hứng, chạy nhanh lại làm người vận chuyển một đám bạc đi qua. Nghĩ nghĩ, lại lập tức lặng ngô ma ma tìm Phùng Trinh lại đây. Muốn thỉnh nàng lại đây, không thể chậm trễ. Trương phu nhân cố, ý dặn do một câu. Cùng Phùng Trinh tương giao càng sâu, nàng đã càng thêm hiểu biết tới rồi người này đối nàng tầm quan trọng. Phùng Trinh giờ phút này có chút bực bội. Thật vất vả qua này mấy tháng Thái Bình Nhật tử. Người của tiêu ra lại đã tìm tới cửa, lần này tiêu ngô thị mang theo quách thúy hoa vừa lên môn, không nói hai lời liền ở cửa hàng nháo khai. Tiêu ngô thị này la lối khóc lóc trời xấu công phu cùng không nhỏ, lăn là đem trên sàn nhà một tận hôi cấp lao sạch sẽ, phùng trinh tự. Nhưng không nghĩ để ý tới này hai người, lại không thắng nổi này hai người không biết xấu hổ, ở một bên đem chính mình nói thành là ăn cây táo, dào cây xuân vô lương tức phụ. Lại nói phùng ra quải nạn nhi tử, đoạt nhà nặng bạc, hiện giờ này cửa hàng cũng nên là tiêu ra. Trên đời này tổng không thể thiếu một ít ai ồn ào. Thả phùng trên mấy ngày này ở đồng hành trong mắt đã là, cái đính trong mắt cái gai trong thịt, ngày thường bởi vì chương phu nhân duyên cứ không thể đối nạn như thế nào. Hiện tại nhìn bọn họ người trong nhà nội đấu lên, tự nhiên rất vui lòng lại đây bỏ đá xuống giếng. Thật là độc nhắc phụ nhân tâm ác liền lão nhân đều không dưỡng. Khó trách này tuổi trẻ liền khai cửa hàng, nguyên lai like là cầm nhà trồng sản nghiệp. Nhìn nhu nhược lại không nghĩ là như thế này ác độc tâm tư. Này nhà trồng cũng thật là đủ xui xẻo. Liên tiếp khó nghe nói không ngừng truyền gia tới. Phùng Trinh nhưng thật ra không sao cả, Phùng Lý thì cùng Phùng Tú Tài lại là nghe đen mặt. Đặc biệt là Phùng Tú Tài, ngày cường nặng nhất trung hiếu nhân nghĩa, lấy đọc thánh hiền chi thư tự cho mình là. Thả hắn hiện giờ ở Tốt Châu thu mấy cái đồ đệ. Làm thầy kẻ khác, hôm nay như vậy một nháo, ngày sau hắn ở học sinh trước mặt chỉ sợ một chút yên nghi cũng chưa. Thông ra, có chuyện hảo hảo nói a người như vậy nháo, thật là quá khó coi. Phùng Lý Thị lại đây kéo Tiêu Ngô Thị. Tránh ra, Tiêu Ngô Thị thật mạnh ném da nặng cánh tay, người hiện giờ nhưng thật ra nói nói mát lặng. Người khoe nở dưỡng lão, người cuộc sống này quá nhưng thật ra hảo. Cũng không nghĩ chúng ta Tiêu ra, bạch bạch trợ cấp các người Phùng ra đâu. Đây là nói cái gì, chúng ta, chúng ta cũng không có lấy tiêu ra bạc à. Phùng Lý thì lời này nói có chút không tự tin. Hiện giờ trong nhà xác thật là cùng khuê nữ ở tại một khối. Nguyên bản cho rằng con dễ đồng ý, hẳn là sẽ không có việc gì, lại không nghĩ tiêu ra trở về nhau. Sớm biết rằng, nói cái gì cũng bất hòa, khuê nữ cùng nhau ở, tiêu ngô. Thì hư lạnh một tiếng, nhìn một cái, chính ngươi cũng không tự tin đi. Quách phí hoa cũng ở bên cạnh ồn ào. Nói đến nói đi, vẫn là các ngươi phùng ra đem tâm. Đem bạc đều cầm đi, còn muốn cùng chúng ta phân ra. Đại ca này thật là bị hồ ly tinh che mắt à? Nháo xong rồi sao? Phùng Trinh bình tĩnh mở miệng. Ai náo loạn? Quách Phí hoa đắc ý trừng mắt nàng. Chúng ta đây là nói lời nói thật. Lời nói thật. Phùng Trinh cười lạnh một tiếng. Lời nói thật chính là bà mẫu tính ghế con dâu. Tài vật, chị em dâu còn ở bên cạnh hát đệm. Các người nói ta cầm trong nhà tài vật, các người có biết, này cửa hàng khai lên muốn nhiều ít bạc. Ta nhân thật ra hỏi một chút, các người tiêu ra nơi nào tới bạc. Là lão nhị làm ruộng kiếm, vẫn là lão tam làm phòng thu chia tránh. Lại hoặc là, là tạp phu quân tiện lương kiếm. Liên tiếp mấy hỏi, tức khắc làm tiêu ngô thì cùng Quách thúy hoa á khẩu không trả lời được. Bọn họ tự nhiên không dám nhận đoàn người mặt nói tướng quân phu nhân ban thưởng. xuống dưới những cái đó bạc nơi này là tốt châu thành đúng sự thật làm tướng quân phu nhân nghe qua không thiếu được muốn đập giận tướng quân phu nhân nhưng không nói cũng lại là nói không nên lời này đó bạc lai lịch như thế nào cũng không nói ra được luôn miệng nói ta tham các ngươi tiêu ra bạc nói như thế nào không ra này bạc lai lịch đâu phùng trinh cười lạnh có một chút liền chờ này tiêu ra người trả lời tiêu ngô thị chi chi o nửa ngày lăng là không biết nói cái gì nguyên bản cho rằng phùng trinh nha đầu này sĩ diện Chính mình là mồm ào, ảnh hưởng nàng sinh y sẽ không sợ nàng không chịu thuộc. Nơi nào nghĩ vậy nha độ do so nàng tưởng còn muốn khó chơi. Quách Thúy Hoa thấy tiêu ngô thì cũng chưa lên tiếng, khí đến không được. Nàng chính là nghe lão tam tức phụ nói, Phùng Trinh cái này tiệm rượu tử mỗi ngày tiền thu cũng không ít đâu. Hiện giờ nàng trong tay nhéo không chỉ có riêng một ngàn lượng bạc. Quách Thúy Hoa hiện tại nhưng không nghĩ gần là muốn bạc. Nàng còn tưởng càng nhiều, dù sao này cửa hàng là Phùng Trinh. Cũng chính là tiêu ra, mỗi người đều có phân. Có cái này cửa hàng, ai còn hiếm là ở nhà loại kia vài mẫu đất cả ngạc. Nàng xoa eo nói, chúng ta không bạc, chẳng lẽ người có. kia bạc còn không phải xem ở đại ca trên mặt mới ban thưởng xuống dưới, dựa vào cái gì chính là ngươi một người được. Tiêu ngô thiện nghe vậy, phản ứng lại đây, chính là, này nói đến cùng, cũng là chúng ta tiêu ra bạc. Lão thân gặp qua không biết xấu hổ, còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Ngô ma ma cười như không cười từ trong đám người đi ra. Nàng vừa mới tới thời điểm, liền thấy gia nhân này ở náo loạn. Chỉ là không nghĩ làm Phùng Trinh xấu hổ, liền tưởng nàng đem việc này xử lý sau khi xong, trở ra gặp mặt. Chỉ là nàng thật sự là không biện pháp chịu đựng này, không biết xấu hổ mẹ chồng nàng dâu hai cái. Phùng Trinh nhìn đến ngô ma ma ra tới, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đi tới nói, ma ma tới. Phùng nương tử, người thật đúng là, chịu ủy khuất. Nếu là phu nhân biết nàng ban thưởng cho người bạc thế nhưng cho người dước lấy này, đó sai lan hổ báo, không biết nên nhiều sinh khí. Việc này ngươi nên sớm chút cùng phu nhân nói. Nhưng thật ra nhìn xem còn có ai dám đánh những cái đó bạc chủ ý Nàng nói, đôi mắt đã ngơ ngác quét qua đi. Nhìn tiêu ngô thị cùng quách phế hoa ruộng lập cập, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Một chút việc nhỏ, nào dám quấy dậy phu nhân. Phùng Trinh thở dài một tiếng, lại nhìn về phía tiêu ngô thị. Cùng quách thúy hoa, các ngươi còn không đi, chẳng lẽ là thật sự muốn nháo đến phu nhân trước mặt đi sao? Tiêu ngô thì cùng quách thúy hoa chạy nhanh sắc mặt khó coi đứng lên, vẻ mặt kinh hoảng, nơi nào còn có vừa mới chơi xấu chơi bác khí thề. Thấy hai người phải đi, ngô ma ma nói, nếu là lại làm người biết các người tê quấy rối, lão thân nhưng không hề khách khí như vậy, nhất định phải mang các ngươi đi tướng quân phu nhân trước mặt nói nói. Không dám, không dám. Tiêu ngô thì chạy. Nhanh lôi kéo sững sờ quách thúy hoa hương đám người bên ngoài toảng. Nhìn ngô mà ma đều tự mình bỏ ra đầu, thả ngô mà ma ý tứ trong lời nói, này cửa hàng vẫn là tướng quân phu nhân cấp gia thiền khai lên. Này đến thật tốt quan hệ a xem ra này phùng trưởng quầy thật đúng là không dễ trọc a không có náo nhiệt nhưng xem, lại đều lo lắng gây họa thượng thân, đám người thật mau tan đi. Phùng Trinh đầy mặt cảm kích, hôm nay thật là ít nhiều ma ma. Đúng vậy, đa tạ ngô ma ma ngại. Phùng Lý Thị Cũng, ở bên cạnh cảm tạ nói. Ngô ma ma cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Lão thân chính là không quen nhìn như vậy la lối khóc lóc trời xấu người. Cũng chính là Phùng đương tử tính tình hảo, nếu là lão thân đã sớm một cái thác tai đóng sầm đi. Phùng Trinh thở dài một tiếng, ngô ma ma cũng nghĩ đến Phùng Trinh thân phận. Nói đến cùng, cũng là người ta con râu. Nàng cũng không lại nói này đó, nói thẳng ý đồ đến. Phùng Trinh nghe nói là Trương Phu Nhân tuyên triệu, cũng không hỏi sự tình gì. Chỉ công đạo Phùng Lý thì nhìn cửa hàng, làm hai cái nữ nhân viên bán hàng đem cửa hàng thu thật một chút, liền đi theo ngô mà ma đi tướng quân phủ. Trương Phu Nhân tự nhiên vẫn là vì bạc sự tình. Hiện giờ rượu sinh ý càng lúc càng lớn, Trương Phu Nhân khởi điểm còn cảm thấy bạc đủ hoa, nhưng hôm nay dùng ở nhi tử trên người, phát hiện nay bạc hoa như nước chảy giống nhau. Hiện tại mới dưỡng mấy ngàn người liền không đủ, ngày này sau nếu là lại dưỡng một ít người, nhưng làm sao bây giờ? Chưa. Phu nhân hiện giờ không hề có ý thức được, chính mình đã theo bản năng hy vọng chính mình nhi tử đơn độc đỉnh môn lập hộ. Nàng hiện tại duy nhất ý tưởng chính là bạc, nhất định phải cũng đủ bạc, làm chính mình nhi tử không hề nỗi lo về sau. Vốn dĩ chuyện này cũng nên tìm nàng Lara thân đại ca thương lượng, bất quá Lara rốt cuộc không phải nàng Lara. Đại ca cũng có chính mình thân nhi tử, cho nên nàng theo bản năng lựa chọn tin tưởng Phùng Trinh. Phùng Trinh nghe Trương phu nhân oán giận. bà không đủ hoa lúc sau, liền biết trưởng phu nhân đã nghe xong nàng phía trước kiến nghị, làm trương giáo ý bắt đầu dưỡng tư binh. Cứ như vậy, bà cũng xác thật không đủ hoa. Phùng Trinh nói, ta nhân thật ra có cái ý tưởng, bất quá nếu là làm lên, ngày sau không thiếu được lại muốn hư một ít người tài lộ. Nga, ngươi nhân thật ra nói nói. Hiện giờ chúng ta rượu nhưng xem như độc bộ thiên hạ, cứ như vậy, nếu là nhà mình mở tựu lầu, tựu lầu cung ứng một ít trên thị trường không có cực. Phẩm rượu ngon, chỉ là cái này ngao đầu, hẳn là có thể hấp dẫn tìm kiếm cái lạ quan to hiển quý. Nếu là lại đem này tựu lầu hơi chút bố trí đặc biệt một ít, thái sát có đặc sắc một ít, nói vậy giả lấy thời gian, cũng có thể trở thành số một đại tựu lầu. Thả này tựu lầu nếu là khai lên, cũng không ngừng khai một nhà. Có thể ở mỗi cái đại thành bên trong điều khai một nhà. phu nhân cảm thấy như thế nào? Trương phu nhân càng nghe, đôi mắt càng thêm sáng ngời, trong lòng cũng càng thêm cao hứng. Không thể không thừa nhận chính mình quả thật là không tìm lầm người. Phụng Trinh người này, tại đây phương diện thập phận có ý tưởng. Hơn nữa trương phu nhân còn nghĩ đến mặt khác một chút. Nếu là thật sự giống Phụng Trinh nói như vậy, tự lầu trả giọng cách nơi lại có thể hấp dẫn quan ta hiển quý. Đến lúc đó thiên hạ phàm là có cái gió thổi cỏ lây, chính mình không điều rõ ràng sao? Này có thể sao bạc còn muốn quý giá? Thế trưởng phu nhân vui sướng, phụng trinh nhịn không được nói, phu. Nhận, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Rốt cuộc phía trước rượu sự tình, chúng ta đã đắc tội một ít người. Những người này nhiếp với tướng quân uy thế, không dám như thế nào. Chính là nếu là lần này tự lộ tái khởi, nói vậy lại phải đắc tội một đống người. Như thế trương phu nhân sắc mặt hơi hơi chầm xuống dưới nặng cái này trương phu nhân mặt mũi cùng cũng không phải thiên hạ đệ nhất những cái đó đại tử lâu sau lưng cái nào không phải quan to hiển quy rượu còn hảo dù sao cũng là ở túc trâu sản xuất chỉ là vận chuyển đi ra ngoài bán đi nhưng ra cũng không thể nề hà, chính là nếu là ở địa phương mở tửu lầu kia chính là đặt ở nhân ra mí mắt phía dưới đâu kia nếu là ta cũng làm lợi cho người đâu trương phu nhân đột nhiên nói Phùng Trinh nhìn nàng, không rõ này y, Trương Phu Nhân lại nở nụ cười, cũng không ngôn ngữ. Thế Trương Phu Nhân định liệu trước, Phùng Trinh cũng không hề ở lâu, tự thịnh cáo từ. Cùng nãy đó thường bị giả tiếp xúc, nàng vĩnh viễn ghi nhớ một. Cái nguyên tắc thức thời, tuyệt đối sẽ không bởi vì Trương Phu Nhân đối nàng thân cận, liền đem nay thật sự. Hai người ra nghi môn, nghe diện đi đi tới một cái ăn mặc huyền sắc trường bào, thân mình cao lớn nam nhân kia nam nhân khí thế uy nghiêm, một đường đi tới, hai bên tôi táo sôi nổi quỳ xuống. Ngô Mã Mã cùng Phụng Trinh trong lòng đều là cả kinh, hai người chạy nhanh nghiêng thân mình quỳ dạp xuống đất. Trường tế thế trầm khuôn mặt đã đi tới, đi đến Ngô Mã Mã bên cạnh người, đột nhiên. Ngừng một chút, khóe mắt hơi chút đảo qua, phu nhân nhưng ở. Phu nhân đang ở trong phòng. Ngô Mã Mã khẩn trương nói, mặc dù nhập phủ nhiều năm, nàng vẫn như cũ không dám nhìn thẳng vị này sát thần tướng quân. Trường tế thi ở một tiếng, đang chuẩn bị cất bước mà đi, bước chân lại tạm dừng xuống dưới, hắn vũ mắt nhìn ngô ma ma bên cạnh người quỳ tú lệ thân ảnh. Đây là người nào? Ngô ma ma chạy nhanh nói, đây là lão nô thân thích, phu nhân hậu ái, làm mang lại đây nhìn xem. Phùng trên đầu, trống căng hạ. Trường tế thế hít mắt nhìn một lát, lúc này mới phất phất tay, xoay người rời đi. Đại nhân đi xa, hai người mới đồng thời thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngô ma ma đã làm mồ hôi đầy đầu, lôi kéo Phùng Trinh đứng lên, Phùng nương tử, ngươi mau ra phủ đi thôi, mấy ngày nay nếu là ta không đi tìm ngươi, ngươi liền đừng tới trong phủ. Có một số việc còn không nên làm tướng quân biết. Phùng Trinh gật gật đầu. Nàng hiện giờ phía sau lưng cũng mất mồ hôi đâu. Này trương tướng quân thật sự, là thật là đáng sợ. Hai người cũng chưa phát hiện, trường tướng quân qua nghi môn lúc sau, liền đối với người bên cạnh nói một câu, đi ra xem xét, người kia là ai. Người nọ bay nhanh rời đi. Trường tế thế sắc mặt như thường vào trương phu nhân phòng. Phụng Trinh này đầu cũng không biết có người cha nàng. Trên thực tế nàng trong lòng, cũng không cảm thấy chính mình có cái gì nhận không ra người địa phương. Cho nên ngày thường nên làm gì vẫn là làm gì. Nàng hiện tại trong tay đã có không ít bạc tam thành chia làm nhân xem như một tuyệt bút so với la gia phần tiền đều phải nhiều bất quá nàng hiện tại cũng không nghĩ lấy ra tới hoa rớt hiện tại nàng có chính mình cửa hàng nhỏ có một tuyệt bút bạc nhật tử quá thật phần dễ chịu đến nỗi ở tốt cho mua tòa nhà việc này nàng vẫn là tưởng từ từ lại nói chỉ hai ngày về phùng trinh tin tức cùng với nàng cùng trương phu nhân tiếp xúc một chút sự tình kỹ càng tỉ mỉ tư liệu thực mau luyện đến trương tế thế trên tay biết chiến sự Hiểu quân giới, sẽ ủ rượu, thông thường nói liền ý thuật cũng lực có đọc qua. Ta nhưng thật ra không biết, Tốt Châu Thành khi nào ra như vậy một cái nữ ra khác. Tôn Tiên sinh, người như thế nào đối đãi người này? Trường Tế thế đầy mặt hứng thú nhìn bên người một cái trung niên nam nhân. Người này một cổ văn nhược chi khí, trên môi Mỹ cần bằng thêm vài phần nhỏ nhã. Người này thật là trường Tế thế số một quân sư Tôn Kỳ Vân. Tôn Kỳ Vân đi theo trường Tế thế nhiều năm, nhiều lần bày mưu tính kế. Trường Tế Thế có thể giống như nay sự nghiệp, người này kể công đến vĩ. Mặc dù hiện giờ, cũng vẫn như cũ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dò hỏi một phen. Tôn Kỳ Vân cũng nhìn một phen người này tin tức, nhìn nhìn lại Trường Tế Thế trong mắt loe sáng, trong lòng hơi hơi cười khổ. Hắn đều nhìn ra người này giống ai, huống chi là tướng quân đâu. Người này, thực sự cùng năm đó nên phu nhân dữ dội tương tự. Thế nhân chỉ biết Trường Tế Thế vợ cả xuất thân thế ra. Cao quý thế ra nữ gã thấp nhà nghèo, xuất thân Trương Tê Thế, đã từng chấn động một thời. Theo Ninh Thị chết bệnh, la thị vào cửa, này đoạn trần duyên chuyện cũ cũng dần dần bị người phai nhạt. Càng không ai biết, Ninh Thị không chỉ có xuất thân Cao Quý, càng là một vị thông tuệ dị thường, tài hoa không thân nam như kỳ nữ tử. Đương nhiên, vị này Ninh Thị cũng không sẽ ổ rượu. Bất quá lại tinh thông y thuật, đồng giảng thiện kỳ mưu, thả sẽ gom tiền văn thải càng lại làm vô số tài tự che mặt. Năm đó Ninh Phu Nhân gã cho Trương Tế Thế. Sau, toàn tâm toàn ý phụ tá Trương Tế Thế, thẳng đến Trương Tế Thế trở thành tốt châu chi chủ, thống lĩnh mấy chục vạn tốt châu quân, lệnh vô số thế gia đại tộc đều không thể không kiên kỵ Trương Tế Thế uy thế. Nhưng mà Ninh Thị lại sớm ly thế, hơn nữa trước khi đi thời điểm, tướng quân Trương Tế Thế đang ở cùng mang tộc khai chiến. Trở về thời điểm, phu nhân đều đã hạ tán. Tướng quân cũng chưa tới kịp thấy phu nhân cuối cùng một mặt, đây cũng là trường tế thế cả đời nhất Tết Núi Việt. Tôn! kỳ vân thực minh bạch nên phu nhân ở trường tế thế trong lòng địa vị, bằng không cũng sẽ không lo lắng ảnh hưởng trưởng tử địa vị, mà cưới một vị thương hộ nữ vào cửa. Hắn lo lắng nhìn trường tế thế, lo lắng vị này anh Minh Thần Võ tướng quân sẽ làm ra một ít hồ đồ sự tình. Phải biết rằng, hiện giờ vị này nữ ra khác. Chính là có trưởng phu, còn vừa lúc là trương tướng quân thủ hạ quân sĩ. Quân đoạt thần thế, chính là thượng vị giả tối kỵ. Trưởng tế thế hiển nhiên đã tiến vào một ít tốt đẹp hồi. ức Trung, ngày thường trên người sát khí không còn sót lại chút gì, ngược lại có vài phần nhu hòa thân thiết. Hơn nửa ngày, hắn mới từ hồi ức Trung ra tới. thấy tôn kỳ vân vẽ mặt để vòng nhìn hắn, hắn hơi hơi cong cong môi, lãnh ngạnh trên mặt mang theo vài phần không để bụng. Người lo lắng cái gì, bạn tướng quân là như vậy hồ độ người. Nghe được Trương Tế Thế nói như vậy, Tôn Kỳ Vân cuối cùng yên tâm. Hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó không thể không làm ra một chút sự tình. Hắn nói, này, Phùng Trinh mặc dù thông tuệ, cũng chỉ bất quá là cái vô quyền vô thế tiểu nữ tử, không có tác dụng. Nhưng thật ra là phu nhân bên này, hiện giờ đang ở không ngừng khuết chương sinh ý, tướng quân trong lòng nhưng có tính toán gì không? Trương Tế Thế hơi lạnh một tiếng chỉ cần nặng không ảnh hưởng đến thừa tông, mặt khác hết thảy đều không quan trọng. tôn kỳ vân nói, ngày xưa là phu nhân nhân thật ra rất ít quản những việc này, hiện giờ như vậy, có thể thấy được là đối tướng quân phía trước sự tình có chút bất mãn chi tâm. trên thực tế nhị công tử cũng lại có vài phần năng lực, tướng quân sao không dìu dắt một phen, cũng làm la là phu nhân an tâm. ngày sau nhị công tử cũng có thể làm đại công tử trợ lực. không được. Trường tế thế nhắm mắt lại, thừa tông đứa nhỏ này lòng dạ ngạo, nếu là ta diều dắt định nam, hắn tất nhiên tâm sinh bất mãn. Thả định nam năng lực xuất chúng, nếu là hơi thêm diều dắt, ngay sau không tránh được đè nặng thừa tông tính tình. Này hai người tất nhiên, không thể đặt ở cùng nhau. Tôn Kỷ Vân âm thầm lắc đầu, nói đến cùng, tướng quân lại anh minh thần võ, cũng chỉ bất quá là một cái có tư tâm phụ thân thôi. Ai làm đại công tử là ninh phu nhân lưu lại con nối giỏi. Chỉ là nhớ tới Đại Công Tử Trương Thừa Tông, Tôn Kỳ Vân lại không tránh được có vài phần lo lắng. Mấy năm nay Đại Công Tử vẫn luôn bị tướng quân tự mình giáo dưỡng, có tướng quân ở phía trước, Đại Công Tử ngược lại khuyết thiếu dàn luyện cơ hội, vào trong quân càng là trực tiếp chính, là thiếu tướng quân địa vị cao. Như vậy trưởng thành lịch trình cũng không nhất định liền đối thiếu tướng quân hảo. Đối với có quan hệ Trương Thừa Tông sự tình, trưởng tê thế là biết rõ chính mình hồ đồ, cũng là kiên trì đến cùng. Hắn đời này duy nhất thực xin lỗi chính là chính mình nguyên phối phu nhân Ninh Thị. Cái kia dịu dàng mỹ lệ nữ tử, đã sớm đã không còn nữa. Chỉ để lại trưởng tử một cái huyết mạch. Nếu là trưởng tử triều ủy khuất, hắn tổng ngồi cảm thấy là Ninh Thị ở triều ủy khuất. Thùm! Kỳ vân không thể nề hà, lại nhắc tới triều đình sự tình. Lần trước bệ hạ đại thọ, tướng quân không phải nói lên trong triều thế cuộc hỗn loạn sao? Tướng quân có tính toán gì không? Nhắc tới những việc này. Trưởng tế thế thật mau lại trở thành ngày thường thiết diện tướng quân. Hán cười lạnh nói, cái gì triều đình, hiện giờ chính lệnh đều không ra đô thành. Những cái đó mấy lão ra hỏa cầm giữ triều chính, tam vương lại cho nhau tranh vị. Hoàng đế vị trí chỉ sợ cũng không mấy ngày rồi. Hơn nữa, ta còn nghe được một tin tức. Trưởng tế thế âm chầm chậm nở nụ cười, có người âm thầm cấu kết mang tộc, hợp mưu tạo phản, sự thành lúc sau đem Yến Vân Nam Châu cắt nhận cấp mọi vợ. Đây chính là dẫn xói vào nhà không khôn ngoan hành trình à. Tôn Kỳ Vân kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên là cảm thấy cái này cách làm xuẩn thấu. Trường tê thế lại cảm thấy rất là bình thường, lợi dục huân tâm, bọn họ trừ bỏ nhìn đến trước mắt chỗ tốt, nhưng cái gì cũng nhìn không tới. Không nghĩ tới mang, nhân là như vậy hảo tống cổ. Ta cùng những cái đó mang tạc đánh nhiều năm như vậy giao tế, nãy đó mang nhân nhưng không có lễ nghĩa liêm sĩ. Nhưng phạm là vào đại đường. Cũng đừng tưởng lại làm cho bọn họ đi ra ngoài. tôn kỳ vân nhẹ nhàng gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới thượng một lần mang tộc tới công sự tình, lần trước tướng quân đi đô thành, những cái đó mang tộc đột nhiên tới công, chẳng lẽ cũng là những người đó bút tích. Không sai, chính là bởi vì lần này quá nhiều sơ hở ta lệnh người đi, điều tra một phen, mới tra được những việc này. Trên thực tế nếu không phải phùng trinh cực kỳ kế, túc trâu thành thật đúng là làm mọi dở cấp đánh hạ tới. Mặc dù hắn trở về cũng không thay đổi được gì, trường tế thế trong lòng một lăng. Tôn kỷ vân thở dài, đáng thương ta tốt trâu như vậy nhiều thanh tráng, liền chết ở những người này âm mưu quỷ ké dưới. Trường tế thế cười lạnh, ngày sau luôn có bọn họ còn thời điểm. Hắn nhéo nhéo nắm tay, ở thư phòng đi rồi vài bước, đột nhiên xoay người. Nói, ta giữ trinh phạt mang tộc, tôn tiên sinh cảm thấy thời cơ nhưng đến. Thời cơ chưa tới. Tôn Kỳ Vân lắc đầu, mang tộc hiện tại thủ lĩnh tác tác, chính là giống lão lan giống nhau hung ác xảo trá hạng người, tướng quân nếu là có nắm chắc gì đến nội cùng hắn rằng có mấy năm nay. Trưởng tế thế hung hăng đấm đánh cái bàn, một ngày nào đó, ta muốn sang bằng mang tộc. Đại đường cùng mang tộc đội trưởng nhiều năm, lại một năm không bằng một năm, này không ngừng là đại đường hoàng tộc bi ai. Cũng là trương tế thế như vậy một vị biên quan đại tướng nội khổ riêng. Đặc biệt là hiện giờ trong chiều thế cục phức tạp, mang tộc nếu là một ngày không giải quyết, sớm hay muộn sẽ bám trù bọn họ nện bức. Này cũng không phải là một chuyện tốt. Trưởng Tế Thế cùng Tôn Kỳ Vân đều biết điểm này, lại cũng không thể nề hà. Tôn Kỳ Vân rời đi thư phòng sau, trưởng Tế Thế một người ngồi ở án thư bên cạnh, trên bàn sách phóng một khối mỏ xanh lục phỉ thúy, là một con dương cánh phi loan. Phỉ thúy vật. Trang sức bên cạnh phóng chính là Phùng Trinh Tư Liệu. Trường tê thế lại nhìn nhìn tư liệu, cầm lấy bên cạnh phỉ thúy vật trang sức, phi loang, có thể hay không là người an bài, vì cái kia chúng ta cộng đồng nguyện vọng, cho nên người an bài nàng tới sao. Phùng Trinh không dám lại đi tướng quân phủ, cho nên vẫn luôn thành thành thật thật ở cửa hàng ủ rượu, ngẫu nhiên đi ra ra bên kia, cùng la ra ra chủ trao đổi một chút tiểu lầu sự tình. Phùng Trinh cuối cùng là biết trưởng phu nhân phía, trước theo như lời làm lợi cho người ý tứ. Đây cũng là nàng đối Trương Phu Nhân dùng biện pháp. Trương Phu Nhân đem các nơi tiểu lầu một thành lợi nhuận đưa cho địa phương thế ra. Cứ như vậy, không ngừng cùng đối phương nhắc liên quan hệ, cũng có thể được đến che trợ. Đối với điểm này, Phùng Trinh nhân thật ra rất bội phục Trương Phu Nhân, sống học sống dùng, hơn nữa dùng thực hảo. Hơn nữa làm Phùng Trinh cảm động chính là, Trương Phu Nhân thế nhưng còn muốn đem này đó tiểu lầu một thành lợi, nhuận đưa cho nàng. Này nhưng làm Phùng Trinh lại kinh lại cảm động. Đương nhiên, cuối cùng nàng cũng lời nói dựa dàng cửa tuyệt. Tham nhiều nhai không lạng. Nàng nhưng không muốn làm một cái lòng tham người. Từ làm buôn bán bắt đầu, mãi cho đến cùng trương phu nhân hợp tác, nàng vẫn luôn rất rõ ràng biết chính mình điểm mấu chốt ở nơi nào, cũng biết chính mình muốn chính là cái gì. Bạc tuy rằng hảo, nhưng nàng hiện giờ cũng không thiếu bạc, nàng lại không chuẩn bị làm thiên hạ nhà giàu số một. Lấy như vậy nhiều bạc ở trong tay làm gì? Dù là cái lợi nhuận cái dù ngành sản xuất, nàng đoạt được tam thành phần thành đã có thể làm nàng tùy ý ở đại đường, bất luận cái gì một chỗ mua tốt nhất tòa nhà, cũng có thể mua một đống người hậu hậu hạ. Hơn nữa chỉ cần cái này xin ý không ngừng, nàng đời đời con cháu đều có thể đủ hưởng thụ đến không ngừng tiền tài. Đến nỗi về sau có thể hay không suy tàn, vậy không phải nàng cùng tiêu sân nên lo lắng sự tình. Nghĩ vậy, phụng Trinh đột nhiên nhớ. Tới, chính mình cùng Tiêu Sơn hiện tại nhân sao hài tử đâu, này hết thảy vẫn là tưởng quá xa. Phùng Trinh nhẹ nhàng nhặt tử không quá mấy ngày, tiêu ra sự tình liền tới cửa tới. Hơn nửa lần này nàng còn không thể không quản. Tiêu Diệu Diệu chạy tới thời điểm, một bên trên mặt đều đã sưng lên. Nói chuyện đều lắp bắp, tựa hồ bị dọa không nhẹ. "Tẩu tử, ta không nghĩ gả chồng, ta không nghĩ gả cho người kia." Tiêu Diệu Diệu khóc lóc bắt lấy Phùng Trinh tay, sắc mặt có chút kích động. Người nói, chính là ai? Phùng Trinh Trinh dưới đánh giá một chút Tiêu Diệu Diệu, cô nương này 15 tuổi còn không đến đâu, này gã chồng có phải hay không quá sớm điểm? Tiêu Diệu Diệu khóc giọng nói, chính là Tam ca phòng thu chi bên trong một cái lão thiên sinh, đã 40 tuổi, phía trước vị kia nghe nói bệnh đã chết, Tam tẩu thế nhưng giúp đỡ từ giữa nói, làm ta đi cho hắn làm tục huyền. Phùng Trinh đôi mắt trừng, không thể tưởng tượng nói. Ngươi lại nói, tam đề mùi cho người ta nói cái bốn mươi tuổi lão nam, nhân hơn nữa vẫn là gã qua đi làm tục huyền. ân Tiêu diệu diệu ngẹn ngào đều nói không ra lời, hiển nhiên là thật sự bị sợ hãi. Phùng Trinh nói, tiêu lâm hai vợ chồng là nghĩ như thế nào, như thế nào có thể làm ngươi nhập hố lửa, như vậy tuổi tác, ngươi gã qua đi như thế nào sinh hoạt à, chỉ sợ người nọ nhi nữ đều sâu người đại đâu Phùng Trinh lần này xem như đã biết, thật là cắn người cậu không gọi này tiêu lâm hai vợ chồng trước kia nhìn mặt kệ sự hiện giờ vì chính mình chỗ tốt liền thân muội tử đều có thể bán đi ấn tiêu ra người kia liệu tính phùng trinh tự nhiên là không thể làm người tìm được tiêu diệu diệu này nếu là tìm về đi cả đời đều hủy hoại đặt ở chính mình nơi này cũng không được tiêu ra người khẳng định sẽ nghĩ đến diệu diệu tìm nàng. nói không chừng đến lúc đó còn sẽ mượn đề tài phùng trinh nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đi bên ngoài thuê cả nhà ở Trước làm dịu dịu trốn một thời gian lại nói, bất quá Phùng Trinh còn không có đi ra ngoài thuê, nhà Ngô ma Ma lại tới nữa. Lúc này đây nhưng thật ra không đi tướng quân phụ, mà là hẹn đi tân khai tửu lầu bên trong nhìn xem. Phùng Trinh lãnh tiêu dịu dịu đi Phùng Lý Thị bên kia, trước tiên ở bên này trốn trốn, chờ đã trở lại, tái hảo hảo an bài tiêu dịu dịu. Trên đường Ngô ma Ma xem Phùng Trinh tâm sự nặng nề. Quan tâm nói, chính là có cái gì chuyện phiền toái tình, nếu là có, liền cùng lão thân nói nói. Phùng Trinh tưởng tượng, nhớ tới tiêu lâm đúng là ở La Gia bên kia đương phòng. Thu Chi, vị kia chướng phòng tiên sinh nhưng còn không phải là La Gia bên kia. Nếu là La Gia bên kia hỗ trợ nói một chút, nạn nhưng không tin cái kia chướng phòng tiên sinh dám ôm đắc tội La Gia ý tưởng, đi cưới tiêu dịu dịu, tưởng khai lúc sau. Phùng Trinh rốt cuộc trong lòng bôn lỏng, đem sự tình cùng ngô ma ma nói một hồi. Thật là hổ độc không thực tử, nhưng ra như vậy, cũng thật là đủ lòng giả hiểm độc. Ngô ma ma nghiến răng nghiến lời. Nàng cũng là từ nhỏ bị bán mình vì nô, lúc ấy. Rời đi người nhà, vì không ít khổ. Sau lại vào la ra, lại vào la đại tiểu thư mắt, lúc này mới vận khí đổi thay. Chỉ là nàng trong lòng vẫn là thâm hận những cái đó, không đem như nữ đương người xem lòng giả hiểm độc cha mẹ. Ngô ma ma một phát bộ ngực, ngươi yên tâm, chuyện này cũng không cần cùng ra trụ nói, liền cùng đại quản gia nói một tiếng là được. Nhìn xem ai dám làm này thiếu đạo đức sợ. Phùng Trinh gật đầu, cười nói, vẫn là ít nhiều ma ma nhắc nhở. Ngươi đây là quan tâm sẽ bị... Loạn! Ngô ma ma cười nói, tốt trâu tửu lầu cũng là vừa khai, còn không có chính thức khai chương, bên trong chỉ là đang tiến hành trang hoàng thôi. Bởi vì Phùng Trinh đưa ra muốn trang hoàng đặc biệt một ít. Cho nên trương phu nhân thực ở tiểu lậu trang hoàng. Tuy rằng la ra bên này cũng thỉnh không ít sư phó, chính là trương phu nhân xem qua bản vẽ lúc sau, đều cảm thấy quá mức tột khó rằng nổi. Dứt khoát tìm phùng trinh lại đây cùng thương thảo. Những người này chỉ biết cái gì kim ngọc mãn. Đường thận không thể dùng vàng làm phòng ở, dùng ngọc thạch làm nhà ở, không nói đến nay yêu cầu nhiều ít tài lực, đó là làm thành cũng quá mức tột khí. Đi đô thành như vậy chỗ ngồi. Nhắc định sẽ bị những cái đó thế gia đại tộc chê cười. Trương Phu Nhân khí đem bản vẽ đưa cho Phùng Trinh. Phùng Trinh tiếp nhận tới vừa thấy, lúc này thiết kế bản vẽ tự nhiên là không có nàng nơi cái kia thời đại như vậy, viết cái gì số liệu, đều là thỉnh họa sư họa một ít thành phẩm. Phùng Trinh thực trực quan, liền thấy được này đó thiết kế hình thức, vừa thấy, liền một chữ hào. Nói thật ra, nàng như vậy tục nhân, còn liền tưởng thích như vậy hào nơi. Bất quá hiện tại không thể được, này tử lầu nhằm vào cũng không phải là tục nhân, là thế ra đại tộc, những cái đó thế ra tử nhân đều là có tiếng thanh cao. Đương nhiên, bất luận nhân ra có phải hay không giả vờ, hiện tại chủ lưu chính là như thế. Người làm cho như vậy phú quý mạng đường, người khác coi thường, người khác chính là muốn lịch sự tao, nhà muốn có khác một phèn phong vị, nếu có thể thể hiện ra bọn họ thân phận, khí khái, nội tình. Việc này đối với Phùng Trinh tới nói, cũng là một lần khảo nghiệm. Rốt cuộc nạn đối thời đại này người cũng hoàn toàn không hiểu biết, càng đừng nói này đó thế ra đại tộc thích cái gì. Cho nên Phùng Trinh kiến nghị tạm thời trước đừng trang hoàng, vẫn là đến tim đáng tin cậy người đi ra ngoài làm một lần thị trường điều tra. Chủ yếu là đi điều tra những cái đó thế ra tử nhóm chủ yếu đi những cái. Đó vị trí, những cái đó địa phương bố cục có cái gì đặc điểm. Tuy rằng có chút chậm trễ thời gian. Bất quá Phùng Trinh cảm thấy như vậy vẫn là có bảo đảm một ít. Rốt cuộc có chút đồ vật cũng không phải hai mồm mét vừa động, nói hành là được. Tuy rằng Phùng Trinh cũng không có trực tiếp cấp ra cải tạo ý kiến, nhưng là Phùng Trinh nói thị trường này đều nghiêng biện pháp, nhưng thật ra làm trường phu nhân cùng la ra chủ điều như đạt được trí bảo. Làm buôn bán loại chuyện này còn không phải là muốn phù hợp thị trường nhu cầu sao. Trước kia làm buôn bán chính là một hội đánh cờ, bắt đầu lúc sau hảo vẫn là không tốt. Vậy muốn xem chính mình đối thị trường nắm chắc trình độ. Này tương đương khảo nghiệm một người ánh mắt. Nhưng nếu là ấn Phùng Trinh nói thì trường này điều nghiêng, kia chỉ cần ngày sau điều tra rõ ràng, làm tốt phân tích lúc sau, mặc dù ánh mắt không người tốt, cũng có thể biết này xin ý làm lên là hảo vẫn là không tốt. Rồi đi tiểu lầu thời điểm, Trương Phú Nhân mời Phùng. Trinh cùng lên xe ngựa. Phùng Trinh, này tiểu lầu nếu là khai lên lúc sau, vẫn là yêu cầu ngươi cùng la gia bên này cùng nhau quản lý. Trên danh nghĩa là ngươi cũng la ra ở làm buôn bán, ta cũng không tham dự. Phùng Trinh khó hiểu nhịn nặng. Trương phu nhân nhấp nhấp miệng, ánh mắt có chút phức tạp, ta trong tay đồ vật quá nhiều, dễ dàng khiến cho một ít kiên kỵ Phùng Trinh ngộ đạo, Trương tướng quân nếu là chỉ nhìn chúng Trương thừa tông kế thừa ra nghiệp, tự nhiên là phải đối cùng cha. Khác mẹ Trương định nam tiếng anh chàng ép, mà Trương phu nhân làm Trương định nam thân sinh mẫu thân, cũng sẽ bị kiên kỵ phu nhân yên tâm, ta sẽ xử lý rượu ngon lâu. Ta luôn luôn đối với người có tin tưởng. người yên tâm, sau đó ta sẽ không quên người hảo. có thể vi phu nhân cống hiến sức lực, là ta phúc khí. phùng trinh trên mặt chân thành nói. trước kia trải nghiệp vụ thời điểm hai cái mồm mép vừa động, nàng là có thể mặt không đỏ tâm không nhảy lừa dối hồ khách. hiện tại nói lên dễ, nghe lời nói tới, tự nhiên là thuận tay nhặt ra. Trương Phu Nhân nghe vậy, quả nhiên lộ ra thập phần vừa lòng thần sắc. Có thể có một cái đáng tin cậy lại có năng lực nhân viên nàng làm việc, xác thật có thể tỉnh hạ rất nhiều phiền não. Lúc này cũng không thích hợp làm người nhìn đến các nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Trên đường Phùng Trinh đã đi xuống xe ngựa, trong lòng nhớ thương như thế nào kinh doanh thời đại này sẽ tử lầu. Mau về đến nhà thời điểm, nàng lại nghĩ tới phía trước cùng. Ngô mà ma thương lượng quá làm Na Ra đại quản gia hỗ trợ xử lý tiêu diệu dịu việc hôn nhân. Nghĩ kia cô gái nhỏ hiện tại đều sợ tới mức nói chuyện đều không rõ ràng lắm. vẫn là đến sớm một chút làm nàng yên tâm mới được. nàng mới chuẩn bị vào cửa, cách vách phùng ra đại môn lại đột nhiên mở ra. từ lần trước Tiêu Ngô thị tới nháo qua sau, Phùng Lý thì cùng Phùng Tú tài liệu đem cách vách một gian của phòng ở cấp thuê xuống dưới. ngày thường ở bên kia ở, chỉ ban ngày lại đây giúp nữ nhi làm việc. Thấy Phùng Trinh đã trở lại, Phùng Lý thì sốt ruột chạy tới, Trinh Nhi, người nhân đã trở lại, người kia cô em chồng không thấy. Cái gì, như thế nào sẽ không thấy? Phùng Trinh lập tức không phản ứng lại đây. Khi tiêu ra tới người nơi này nháo, ta liền tới đây hỗ trợ, trở về thời điểm, kia hai tử đã không thấy tâm hơi. Phùng Lý thì sốt ruột đến không được. Nữ Nhi trước khi đi thời điểm đem kia cô nương phó thác cho nàng chăm sóc. Hiện tại mới không lâu sau, người đã không thấy tâm. Hơi, nàng cũng ở phù cận đi tìm, cũng chưa tìm được người. Lại là tiêu ra. Phùng Trinh trong lòng nổi lửa, nghĩ tiêu dịu dịu cũng không biết chạy chạy đi đâu. Nàng chạy nhanh nói, nương, người trước đừng hoảng hốt, đem việc này cùng ta nói nói. Phùng Lý thì thở dài gật đầu. Liền đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Phùng Trinh nói một hồi. Nguyên lai like Phùng Trinh ra cửa không lâu, khi tiêu ra liền có người tới. Lần này tới là tiêu ngô thì cùng một cái ba mối. Tiêu ngô thì lần này bận tâm ngô, ma ma phía trước phóng tàn những lời nói cho nên lần này cũng không vào nhà, chỉ là ở ngoài cửa chửi bậy, còn nói muốn báo quan, đi phùng chinh trong phòng lục soát người. Phùng Lý thì lo lắng nữ nhi không ở, bên này cửa hàng muốn có hại liền tới đây ngăn cản Tiêu ngô Thị làm ẩm mỹ, kết quả Tiêu ngô thì thấy nặng lúc sau, mắng càng hung, còn nói muốn đi nàng nhà ở tìm khuê nữ. Phùng Lý thì tự nhiên không cho hai người xô đẩy lên. Phùng Lý Thị còn ăn mệt, cũng may tuần phố quân sĩ thấy được, lúc này mới ngăn cản Tiêu Ngô Thị làm bậy, chính là Phùng Lý Thị về nhà sau, liền tìm không đến Tiêu Diệu Diệu. Đứa nhỏ này còn này tiểu, chạy ra đi có thể đi nơi nào à? Trinh Nhi à, là ta không thấy hảo nàng. Nương, nàng cũng lớn như vậy, chính mình muốn chạy, ngươi cũng xem không được. Phùng Trinh khuyên, trong lòng cũng là có chút sốt ruột. Diệu Diệu luôn luôn tính tình đơn thuần. Lái gan lại tiểu, chỉ sợ là nhìn tiêu ngô thị tới lúc sau, lo lắng bị bắt được, dứt khoát chính mình chạy. Lúc này thật đúng là đau đầu. Đứa nhỏ này chạy ra đi, có thể chạy chạy đi đâu. Thế đạo lại loạn, đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Phùng Trinh Trấn An Phùng Lý Thị liền chạy nhanh đi ra cửa cầu La Gia bên này, hy vọng bên mình lại ngồi xe ngựa dọc theo Tốt Châu Thành tìm. Tìm mấy ngày nhưng vẫn không có tin tức. Toàn bộ Tốt Châu Thành đều tìm không thấy người, liền la ra đều xúc động, cũng chưa thấy được bóng người. Phùng Trinh không thể không hoài nghi, tiêu diệu diệu có phải hay không đã xảy ra chuyện. Tướng quân, các nạn ở tìm người. Đại tướng quân trong phủ, một cái ăn mặc hắc y nam nhân đang ở hướng chính mình chủ nhân bẩm báo. Người này đúng là bị phái đi giám thì Phùng Trinh đoàn người, cho nên. trưởng tế thế vừa nghe, liền biết hắn nói các nạn là ai. Trượng tế thế nhìn các nơi quân báo, nghe thấy cái này tin tức, nhíu mày nói, tìm người nào, Phùng Trinh cô em chồng. Người này bị trong nhà bức hôn, chạy thoát đi ra ngoài, không biết tôn tích. Nàng cùng Phùng Trinh quan hệ thật hảo, cho nên xảy ra chuyện lúc sau, Phùng Trinh có chút sốt ruột. Chúng ta người nhân có tin tức, toàn bộ tốt Châu thành, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, trượng tế thế đều có nắm chắc nắm giữ tới, trong lòng bàn tay. Người này đi theo vận lương đội ra khỏi thành, đi thú bảo. Nàng huynh trưởng Tiêu Sơn phía trước chính là ở nơi nào đóng quân, hiện giờ đã đi hà sáo. trưởng tế thế hiếp hiếp mắt cân nhắc một lát, làm thừa tông giữ được người này tánh mạng. Là, hắc y nhân thực mau đi ra. Tiêu diệu diệu trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đến xa như vậy, địa phương. Nơi này ly nàng sở quen thuộc hoàn cảnh thập phần xa xôi, chỉ là ngồi xe liền ngồi đã lâu. May mắn nàng chạy. Ra tới thời điểm thay đổi một bộ quần áo, giả thành cái dơ hề hề tiểu tử, mới có thể hỗn đến nhân gia lương trong đội ra tới. Nhìn tốt châu thành phương hướng, tiêu diệu diệu trong lòng rất là ái náy, bởi vì chuyện của nàng, mẫu thân lại lần nữa đã tìm tới cửa. Nghe mẫu thân ở bên ngoài cả nhau, nàng một bên sợ hãi, một bên cũng quyết định không hề cấp tẩu tử thêm phiên. Nhưng thế gian này, trừ bỏ tẩu tử, nàng có thể dựa vào chỉ có đại ca, cho nên chạy nhanh ra khỏi thành, quyết định đi tìm. Đại ca, làm đại ca cho nàng làm chủ. Chẳng qua nàng trăm triệu không nghĩ tới, bên ngoài nhật tử như vậy gian khổ, dọc theo đường đi sóc nảy mệt nhọc, người này đều phải chịu đựng không nổi. Thật vất vả tới rồi quân doanh, lại bắt đầu làm việc nặng. Một cái mập mặt là quản sự binh lính đi vào nấu cơm doanh chứ, sai sử đầu bếp tử cấp thiếu tướng quân làm một chén hoành thánh qua đi. Thiếu tướng quân cả đêm không ăn cái gì, chạy nhanh. Đầu bếp tử liên tục đáp ứng đám người đi rồi đầu bếp tự nhìn nhìn tiêu diệu diệu đầu mau làm việc đừng tưởng rằng tuổi còn nhỏ liền không làm việc tiêu diệu diệu cái đầu tiểu mặt lại nộn ở người ngoài trong mắt cũng bất quá chính là mười tuổi ta hữu tuổi tác bất quá thời đại này mười tuổi ta hữu nam hài tử cũng là có thể làm không ít sống tiêu diệu diệu chạy nhanh giúp đỡ đề thủy làm việc trong lòng cân nhắc như thế nào đi tìm đại ca đâu đột nhiên dưới chân vượt chợt cả người té ngã đi xuống Trong doanh chứng thực mau một mạnh hổn, đồn, đại sư phụ dạy dỗ nấu cơm, thình linh ống quần cùng dày ướt đẫm, ướt khắc khí đến không được, một chân liền đạp qua đi, đèn tiêu diệu diệu trực tiếp đá đến trên mặt đất. a tiêu diệu diệu ăn đau ngã trên mặt đất, trên mặt vừa kinh vừa sợ, trên người lại đau đến không được, đôi mắt lập tức liền đỏ. Nàng hiện tại thật đúng là hối hận. Sớm biết rằng liện lưu tại Tốt Châu, chính mình ở Tốt Châu thành trốn một thời gian, người trong nhà tìm không thấy nặng, cũng liện thành không được hôn. Nghĩ vậy, tiêu diệu diệu bụng mặt khóc lên. Đại sư phụ thấy nặng còn khóc thường, trong lòng càng là bực bội, đang chuẩn bị lại đá một chân, doanh trướng môn đột nhiên bị sốc lên, quân nhân ồn ảo nhốn nháo, còn thể thống gì. Người tới đầu đội ngọc quan, trên người ăn mặc màu ngân bạch khôi rác. Thanh âm càng là có vẻ có vài phần không chút để ý. Thiếu. Thiếu tướng quân, đại sư phụ chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Tiêu diệu diệu cũng toan mò ngẩng đầu nhìn trong truyền thuyết vị. Kia thiếu tướng quân, người nọ thần sắc nhàn nhạt, tuy rằng không nói lời nào, lại có vẻ cao cao tại thường. Hắn mặt cũng rất đẹp, cùng các ca ca đều không giống nhau. Đại trương thừa tông nhìn qua thời điểm, tiêu diệu diệu sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu. Trương thừa tông rủi tay nâng lên nàng cằm, nếu mày nói, như thế nào khóc? Tiêu Diệu Diệu khẩn trương không biết làm sao. Trương Thừa Tông đứng lên, chắp tay sau lưng, thân mình như vậy nhược, có thể làm gì việc nặng? Quay đầu lại tới ta. Doanh Trương tính. ở mọi người giật mình ánh mắt Tiêu Diệu Diệu nằm mơ giống nhau. bị người lãnh đạo thiếu tướng quân trong đại trướng, Tốt châu trong thành, phụng trinh đã tìm khắp toàn thành đều không có tìm được Tiêu Diệu Diệu bóng dáng. ở cái này tin tức bế tắc thời đại, muốn tìm một người thật đúng là biển rộng tìm kim. mấy ngày liền thời gian. Liền thanh lâu sợ quán, còn có những người đó người môi giới địa phương đều đi tìm, vẫn như cũ không tìm được người. Phụng Trinh dứt khoát giáng, gia tìm người thông báo người, số tiền lớn treo giải thưởng. Tiêu ra người bên này cũng kia tìm vài lần, nhưng phát hiện Phụng Trinh cũng ở tìm người lúc sau, liền cũng tin tưởng người xác thật không có. Cuối cùng tiêu ngô thì cùng quách Phí hoa bọn họ cũng không tới tìm người, chỉ có từ hồng ngọc ra mặt dậy tới hỏi thăm tình huống. Từ hồng ngọc đối với việc này cũng thật phần đau đầu, đặc biệt là hiện tại tiêu ra người đều đem việc này cấp quái ở nàng trên đầu đi. Rốt cuộc tiêu ra thiếu một. Cái khuê nữ, mặc dù đứa con gái này ngày thường cũng không như thế nào quan trọng, cũng cảm thấy ăn lỗ nặng. Đối mặt Phùng Trinh mặt lạnh, từ hồng ngọc rốt cuộc nhịn không được nói, người trách chúng ta cũng vô dụng, nếu không phải người không giúp tiêu lâm trò chuyện, chúng ta cũng sẽ không bởi vì muốn tìm cái chỗ dựa, liền lộng việc hôn nhân này. Phải không? Phùng Trinh cười lạnh, cứ như vậy, còn trách ta lạc. Các ngươi như vậy tính tình, ta giúp các ngươi mới thật làm mắt bị mồ, tự làm. Vậy không thể sống. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện dịu dịu không có việc gì, bằng không các ngươi liền chuẩn bị ta báo ứng đi. buộc chính mình muội tử rời nhà trốn đi, tiểu lâm về sau liền tính quá tốt nhất nhập tử, ta xem hắn có thể hay không tâm an. Từ hông ngọc bị nàng nói mặt bạch một trận, hông một trận, Phùng Trinh cũng không lý nàng. Trực tiếp vào nhà mình tử phường. Trở lại trong phòng sau, nàng quyết định vẫn là đem sự tình cùng Tiêu Sơn nói rõ ràng. Nói đến cùng, đây cũng là Tiêu. Gia sự tình, nàng cũng không nghĩ gạt Tiêu Sơn. Mà này trận, Phùng Trinh cũng chưa từng có nhiều tinh lực đi tìm Tiêu dịu dịu. Từ các nơi đi điều tra thế ra yêu thích người đã trở lại. Những người này phân phối đến đại đường các nơi, đặc biệt là đại đường quốc gia bên trong, đi điều tra này đó thế ra phẩm vị công yêu thích. Phùng Trinh kinh xem qua nãy đó điều tra báo cáo lúc sau phát hiện nơi này thế ra liền hai chữ phong nhã có này đó đối với tiểu lầu phong cách đã có thể hảo nắm chắc Phùng Trinh tổng kết lúc sau liền quyết định tiểu lầu cũng lộ tin nhã lộ tuyến danh nhân tranh chữ bị coi như trên tường bối cảnh họa bên trong cách cục lấy bốn mùa phong cảnh là chủ đề ở cùng cái tiểu lầu bên trong cách mấy cái cửa sổ chính là một loại cảnh tượng kỳ diệu vô cùng mà bên trong ghế lô cửa sổ. Phùng Trinh cũng là chọn dùng tô châu lâm viên đặt có cái loại này cửa sổ, mỗi loại cửa sổ hoa văn các không giống nhau. Từ cửa sổ nhìn đến cảnh tượng cũng là thiên kỳ bách quái.